gặp qua vương phi lý mỹ nhi thấy thương lung tình thảnh thơi từ bên ngoài đi tới trong lòng thật khó chịu trong mắt lướt qua một tia không cam lòng cùng ghen tị nhưng mặt ngoài vẫn giả dạng là một nữ tử ôn nhu thuần thục một bộ dáng có tri thức hiểu lễ nghĩa miên lễ không biết lý chắc phi tới đây là có chuyện quan trọng gì thương lung tình làm sao bỏ qua phản ứng của nàng chẳng qua không muốn để ý tới thôi vì thế liền có lễ hỏi là như vậy dĩ vãng sinh Nhật của vương gia, đều do thiếp thân an bày, còn lần này, vương phi định làm như thế nào đây ạ, lý mị nhi điểm đạm đáng yêu nói, trong lời nói có một tia khinh thường cùng trào phúng, nàng chỉ là thương gia chi nữ, căn bản không hiểu lễ tiết gì, nếu không phải nhìn nàng bây giờ được sùng ái, còn lâu ả mới ăn nói khép nét đến hỏi, Nga, sinh nhật vương gia à, thương lung tình cố ý giả làm bộ dáng thật kinh ngạc. Chớp mắt, lại giống như thật khó xử nói, bản cung vừa tới. Không lâu, mọi chi tiết còn chưa có rõ ràng, vậy giao cho ngươi tới xử lý đi. Năm trước lý chắc phi làm thế nào, năm nay vẫn là làm như cũ đi. A, nhưng là vương gia bên kia có phải hay không? Lý Mị Nhi vừa nghe vẫn là giao cho ả làm, trong lòng đắc ý cực kỳ. Còn giả làm một bộ dáng thật khó xử, nho nhỏ giọng nói: Trong lòng thì suy nghĩ, đương nhiên biết ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ta liền tính giao cho ngươi làm, ngươi làm việc mà không thành, đến lúc đó chỉ có mất mặt, trong lòng thương lung tình buồn cười nhìn Lý Mị Nhi, nếu không phải là nàng mặc kệ mấy kẻ này, bọn họ cho rằng dễ dàng lật đổ nàng được sao, thật sự là chê cười, bất quá, nàng ta đã mong muốn thế, liền tương kê tựu kế cho nàng ta, nàng cũng thanh nhàn, nhưng mặt ngoài vẫn phải đóng giả tốt. Vì thế, nàng làm bộ thật cảm kích nói, ừ, đa tạ lý chắc phi thông cảm, về phần vương ra bên kia, bản cung thì sẽ cùng hắn nói tỉ mỉ, vâng, vậy được rồi, vương phi đã, nói lời như vậy, thiết thân liền cung kính không bằng tuân mệnh lý mị nhi kỳ thực trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn là giả dạng thật điềm đạm đáng yêu, khó xử nói, tốt lắm, còn có chuyện gì không, không còn chuyện gì nữa thì cứ như vậy đi. Thương lung tình thật sự chịu không nổi bộ giang dối trá qua lại với nhau, chỉ có thể ra tiếng đuổi người không có chuyện gì nữa, kia thiếp thân cáo lui, lý mị nhi vừa nghe, cũng ước gì chạy nhanh rời khỏi chó này, ai lại thích, ngốc ở trong này, bám lấy ngươi mà nói chuyện kia chứ, nếu không phải vì việc kia thì, ừ, chuyện sinh nhật của vương gia, liền làm phiền ngươi vậy, lui xuống đi, thương lung tình cũng là đã trò à mặt mũi, khách khí giao cho. Vương Phi yên tâm, thiếp thân sẽ an bài thật tốt, Lý Mị Nhi tuy rằng cười khẽ đáp lại, nhưng trên mặt còn lộ ra đắc y cùng thần sắc đạt được, tiểu thư, làm sao ngươi cho Lý Trắc Phi kia cầm quyền chứ, mộng vũ vừa thấy Lý Mị Nhi đi xa, liền, vội vàng hỏi thương lung tình, phải biết rằng, tiểu thư tuy rằng là Vương Phi, nhưng nếu lời nói không có uy lực, chỉ có thể xem như là người trên danh nghĩa, như vậy rất dễ dàng bị người bắt nạt. Nàng cầm quyền thì như thế nào, chẳng lẽ có thể khiến ta xảy ra chuyện, huống chi nàng chỉ là xử lý vụ yến hội kia, cái khác không phải còn ở trong tay ta sao, thương lung tình thờ ơ nói, nàng chính là lười ứng phó thôi, đã có người nguyện ý làm, liền cho nàng làm, về phần không, được nắm quyền, nàng cũng không quan tâm, chỉ muốn mấy kẻ đó đừng phiền đến nàng, nếu là dám bắt nạt nàng, chọc tức nàng, vậy đến lúc đó cũng đừng trách lòng dạ nàng ác độc nhưng mà tiểu thư như thế nếu nàng Mộng Vũ nhìn bộ dáng không chút để ý của Thương Lung Tình trở nên sốt ruột lo lắng tiểu thư đến cùng có biết hay không chuyện này rất nghiêm trọng a nếu nàng ta lại được vương gia sủng ái vậy tiểu thư không phải là đến ngày thất sủng tốt lắm Mộng Vũ đi làm việc đi chuyện đó ngươi không cần quan tâm ta đều có chủ trương Thương Lung Tình buồn cười nhìn Mộng Vũ nàng biết nàng ấy là lo lắng cho nàng. Nhưng nàng là người dễ bị khí dễ như vậy sao, hiển nhiên mộng vũ đã đã quên, thương lung tình sớm không còn như trước đây là một người mặc người ta ức hiếp, ái phi, nàng đang suy nghĩ về ta sao, thương lung tình đang định nhắm mắt dưỡng thần, liền nghe được thanh âm từ bên ngoài truyền vào, đông phương dịch hàn giọng điệu ái, mội kia làm cho nàng nổi lên hết một tầng da gà, cút ngay, ai đang nghĩ đến ngươi chứ, thương lung tình mở mắt ra liền thấy trước mắt thêm một người. Khuôn mặt tuấn giật của hắn phóng đại ở trước mắt nàng, lập tức phát hoảng, trên trán xuất hiện mấy hắc tuyến, vẫn nộ mở miệng, chật chật, ái phi, khẩu khí lớn như vậy, có phải hay không là đang bất mãn nha, đông phương dịch hàn cố tình nghi hoặc nhìn thương lung tình, biểu cảm kia thật sự là muốn bao nhiêu vô tội có bấy, nhiều vô tội, một bộ dáng thật ủy khuất thật sự là khôi hài cực kỳ, ngươi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đấy? Thương lung tình quả thực giờ khóc dở cười, nàng đây là trêu ai chọc ai à, thế nào nhất định mỗi lần gặp được thằng nhãi này, liền cảm giác cơn tức nhanh chóng nổi lên, không có cách bình tĩnh lại chứ, chẳng lẽ không đúng sao, vậy vì sao nàng luôn hung dữ với ta chứ, Đông phương dịch hàn giả bộ tiểu bộ dáng cam chịu, ủy khuất lên tiếng, chính là bộ dáng ngươi, quả là như thế, khiến vẻ mặt thương lung tình đen lại, không còn gì để nói, ta nào có. Ai kêu ngươi đột nhiên đứng ở trước mặt ta làm gì, người dọa người, xe hù chết người, ngươi không biết sao, thương lung tình tuy rằng mặt mang hàn xương, nhưng giọng điệu lại trở nên có chút hờn dỗi. Ngay cả chính nàng cũng không phát giác khi đối mặt với đông phương dịch hàn, thái độ của bản thân nàng cũng có nhiều biến đổi. Nga, nguyên lai là ta dọa nàng hà, đông phương dịch hàn. Một bộ chấn kinh, tay vỗ vỗ ngực còn nói lại với thương lung tình đang bực mình. Con tưởng rằng nàng thật sự là đang bất mãn, trách ta không sủng ái nàng chứ, ngươi, câm miệng, miệng chó không phun được ngào voi, thương lung tình quả thực sắp điên rồi, thế nào lại gặp phải một kẻ vô lại như vậy chứ, quả thực giống với nam tử yêu nghiệt kia, ách, đợi chút, làm sao có thể nghĩ đến kẻ yêu nghiệt mang mặt nạ kia chứ, còn lấy hắn so sánh cùng với thằng nhãi này, nhưng, tổng quát lại cảm thấy bọn họ rất giống nhau chứ, khi chất, còn có. A, đương nhiên phun không ra rồi, ta là người cũng không phải chúng nó, Đông Phương Dịch Hàn cố ý xem nhẹ ý tứ bên trong lời nói của Thương Lung Tình, khóe môi khinh câu, trong mắt xuất hiện một chút bỡn cợt, ta mị nói, mặc kệ ngươi, máu lăn đi, Thương Lung Tình hoàn hồn, nghe lời nói của Đông Phương Dịch Hàn, càng thêm buồn bực, vì tránh cho đợi lát nữa thật sự bị hắn làm cho tức chết, chỉ có thể, lên tiếng đuổi người, ách, ta cũng không phải quả bóng. Sẽ không lăn được, không bằng ái phi dạy ta làm như thế nào, đông phương dịch hàn nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói, còn giả vờ một bộ ủy khuất lại mang theo ánh mặt tò mò nhìn qua thương lung tình, ngươi, thương lung tình nhìn đông phương dịch hàn làm trò như vậy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết trả lời như thế nào, cuối cùng cũng bảo trì trầm mặc, trong lòng buồn bực đến cực điểm, khóe, miệng run dẩy, thằng nhãi này thật sự là tiêu giao vương sao. Truyền thuyết hắn tuy rằng phóng đã không kềm chế được, nhưng là không đến mức như thế này đi, thương lung tình thế nào không thể suy nghĩ đến, đông phương dịch hàn trơ nên như vậy, cũng chỉ đối với một mình nàng, ở trước mặt người khác tuyệt đối không phải như thế, mà chính là bộ dáng tà mị bừa bãi, hốn chi mấy đồn đãi này đều do tiểu ức giả dạng làm chính hắn, ai phi, vài ngày nữa đến sinh thần nhạc phụ, nàng tính toán đưa lễ vật gì nha? Đồng phương dịch Hàn đột nhiên nhớ tới mục đích tới nơi này của hắn, vì thế, cũng thu liễm bớt tâm tình đùa bỡn, nghiêm cẩn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, làm con rể nhân ra, muốn biểu đạt tâm ý hẳn không phải là do bản thân sắc đặt sao, thương lung tình quang trả lại vấn đề cho hắn, hừ, tính toán cái mông ta, còn phải hỏi, đường đường một vương ra, tặng lễ vẫn cần hỏi người trên danh nghĩa là vương phi này sao, hướng chi bọn họ cảm tình. Cũng không phải thật sự tốt lắm, ách, ta là muốn hỏi qua ý kiến của nàng thôi, dù sao đây là phụ thân của nàng, nếu nàng không có ý kiến, ta đây liền tự mình an bày, đông phương dịch hàn nói chuyện có tình hữu lý, biểu cảm có chút ủy khuất cùng vô tội, chẳng qua là muốn hỏi qua ý kiến của nàng, thế nào lại gặp thái độ như vậy chứ, tùy ý ngươi đi, thương lung tình nhìn đông phương dịch hàn như vậy, khóe miệng có quắp, cái này là làm sao vậy chứ. Có cần phải trở nên đáng thương như vậy không, thực không nói lại với hắn, đúng rồi, qua ít ngày nữa sinh nhật ta, nàng nhớ nhanh chóng chuẩn bị lễ vật cho ta hà, Đông phương dịch hàn liếc thương lung tình, đôi mắt chớp chớp, ý vị thâm trưởng nói một câu, thương lung tình vừa nghe, trợn tròn mắt, không còn gì để nói, hiện tại mới khi nào chứ, cách sinh nhật hắn còn quá sớm đi, bây giờ đã chuẩn bị lễ vật, chẳng lẽ phải đợi cho mốc meo sao? Hống chi bọn họ cảm tình tốt lắm hà, có cần thiết. Muốn nàng chuẩn bị lễ vật không, lấy thân phận cùng địa vị của hắn, sẽ để ý phần tiểu lễ vật này sao, mặc kệ hắn, trực tiếp lướt qua hắn, đi ra ngoài, ái phi, khoan đã đi, đợi ta với. Đông Phương Dịch Hàn hiển nhiên không nghĩ tới thái độ thương lung tình là như vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, trong con người lướt qua một tia kinh ngạc lập tức lớn tiếng hô, đuổi theo, ngươi không cảm thấy thực nhàm chán hà thương Lung Tình nhìn Đông Phương Dịch Hàn đang đuổi theo, vẻ mặt hắc tuyến, nàng cũng không không phải cùng hắn đang chơi đuổi bắt, tức giận lên tiếng hỏi, "A, làm sao có thể nhàm chán được, ái phi muốn đi đây, ta liền cùng nàng đi." Đông Phương Dịch Hàn lại trở về khuôn mặt hi giả tươi cười của hắn, cười khẽ mở miệng, trong thần sắc lại nhìn không ra là thật hay giả, "Ta đi muốn đi vệ sinh." Ngươi cũng đi theo, thương lung tình bực mình không nói gì, lướt qua hắn, đi không quay đầu lại, cố ý chậm gì gì quăng ra những lời kia, ách, vừa vặn, ta cũng đang muốn đi, đông phương dịch hàn không chút nghĩ ngợi về những lời này, bước chân tự nhiên cũng không chậm theo sau thương lung tình, ngươi, thương lung tình không nghĩ tới đông phương dịch hàn lại vô sỉ như vậy, ngay cả đi vệ sinh hắn cũng muốn đi theo, giở khóc giở cười, nhưng lại không biết làm sao với hắn hưởng, Ái Phi không đi nữa sao? Trái lại Đông Phương Dịch Hàn vô cùng vô tội hỏi Thương Lung Tình, ánh mắt chớp chớp, còn nói, chẳng lẽ Ái Phi gạt ta, lừa ngươi thì thế nào, ta hiện tại không muốn đi, ngươi muốn thì đi đi. Thương Lung Tình cảm giác đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua, nhất thời lửa giận lên đầu, tức giận trả lời, "Ai, Ái Phi, nàng thật sự có thành kiến gì với ta sao?" Đông Phương Dịch Hàn có chút bất đắc dĩ thở dài nói, Không rõ vì sao thương lung tình luôn luôn ác ngôn với hắn, hơn nữa nói chuyện cũng chưa từng có giọng điệu hòa hảo, trong lòng càng thấy kỳ quái, từ lần đầu khi gặp mặt. Nàng đến nay, giống như hắn cũng chưa làm qua chuyện gì thật có lỗi với nàng nha, vì sao luôn không được một phần đối đãi tử tế chứ, không có, chỉ cần ngươi không chọc đến ta là là được, thương lung tình sừng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Mặt không biểu cảm nhìn hắn trả lời, trong lòng cũng đồng dạng khó chịu, đến cùng là tiêu giao vương này đã xảy ra chuyện gì, trước kia không nhớ do hắn sẽ đến nơi này trêu chọc nàng nha, vì sao trong khoảng thời gian gần đây cứ, thấy hắn ở chỗ này dây dưa không rõ chứ, nhưng là, nàng là vương phi của ta, ta không trêu chọc nàng thì trêu chọc ai chứ, đông phương dịch hàn vừa nghe lời của nàng, có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức lại khôi phục bộ dáng cũ, có chút đáng thương hề hề nói, phẳng phất như bị người khác vứt bỏ, quý phủ ngươi Mỹ nữ nhiều như mây, trêu đùa với các nàng còn chưa đủ sao, thương lung tỉnh hử lạnh ra tiếng, có chút khinh bỉ nam tử trước mắt này, gió giảng cơ thiếp một, đống lớn, còn giả trang thuần khiết cái gì, thực đáng đánh đòn, một đám kia đều là dung chi tục phấn, làm sao so sánh được với nàng a? đông phương dịch hàn cười hì hì nhìn thương lung tình, miệng nói ra có chút khó hiểu, lời nói ra rất giống như thật tình, ánh mắt hướng nàng phóng điện, ngươi, vô lại, nhanh cút chỗ khác, thương lung tình nhìn đến bộ dáng kia của hắn, vẻ mặt xám lại, lửa trong lòng không biết sao lại tăng lên vụn vụt, lạnh lùng nói, yêu, nghiệt nam tử này có thể nào vô sỉ hơn được nữa không, thế nào thương lung tình cũng không nghĩ ra. Vì sao lúc nàng trở về khi rơi từ vách núi xuống, vương gia yêu nghiệt này liền thường thường đến quấy nhiễu nàng, đến cùng phạm lỗi chỗ nào chứ, hơn nữa, vì sao ở trong lòng nàng luôn lấy hắn so sánh với nam tử mang mặt nạ kia, bọn họ cuối cùng là có quan hệ gì, chẳng lẽ, cha, người phải giúp nữ nhi à, lý mị nhi kiều mị hướng về phía tể tưởng lý thành làm nũng nói, nữ nhi ngoan, có chuyện gì vậy, lý thành thương yêu sờ sờ tóc của nàng. Vẻ mặt chàng ngập yêu thương, sùng mình hỏi: "Còn không phải là do vương phi kia không biết sử dụng yêu thuật gì, mê hoặc được vương gia, trong khoảng thời gian này vương gia luôn đi đến viện của nàng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nữ nhi sẽ bị thất sủng đấy." Cha, Lý Nghị Nhi điềm đạm đáng yêu, mềm mại nhẹ nhàng nói, trên mặt muốn có bao nhiêu ủy khuất liền bấy nhiêu ủy khuất, như vậy quả là làm cho người ta thực sự luyến tiếc a, phải không? Buồn cười, ngay cả nữ nhi của bổn tướng cũng dám khi dễ, nữ nhi, con yên tâm, cha sẽ giúp con xử lý, lý thành lấy tay vỗ lên ngực vì nữ nhi cam đoan, nhất định sẽ làm cho nữ nhi của lão một lần nữa được sùng ái, mà nữ nhi của thương gia kia đương nhiên là không lưu lại được, vâng, cảm ơn phụ thân, vậy nữ nhi xin phép về trước, lý mị nhi đắc ý nở nụ cười, hừ, tiện nhân kia tưởng đấu cùng nàng, còn non lắm. Ai kêu nàng ta không, có hậu thuẫn chắc chắn chứ, có thể trách ai, tốt, con trở về trước đi, nhưng trong khoảng thời gian này nhớ cẩn thận một chút, tránh cho người khác ăn nói lung tung, lý thành nhìn ai nữ, thân thiết dặn dò, tuy rằng chỉ là loại bỏ một nữ tử rất đơn giản, nhưng vẫn phải hành động cẩn thận, miễn cho người khác lại nhận ra được chuyện gì, thương lung tình đang ngắm hoa trong hoa viên, đột nhiên hắt xì vài tiếng. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ có người muốn tính kế nàng, hừ, các người đã muốn tìm chết, ta liền phụng bồi đến cung, tiểu thư, người có phải hay không bị cảm lạnh rồi, mộng vũ vừa nghe thấy thương lung tình liên tục hắt xí vài cái, có chút lo lắng, vào phòng trong cầm kiện áo khoác đưa ra cho nàng, cũng quan tâm hỏi, không có việc gì, không phải là cảm lạnh, phòng chừng là có người muốn động thủ, thương lung tình thờ ơ, trực giác của nàng nhất định chuẩn. Chính là không biết đến cùng là người phương nào không muốn sống, muốn, đến chọc nàng đây, ban đêm, trời đầy sao lập lánh, ánh trăng mờ ảo, phủ thêm một tầng ánh sáng quang mang trên mặt đất, bên trong tiêu giao vương phủ đáng sợ, bỗng nhiên có trận gió thổi qua, lá cây sàn sạt rung động, khiến cho người ta cảm giác được sự âm trầm, lúc này trong viện lung trúc viên xuất hiện mười mấy cái bóng đen, chậm rãi chuyển động, hướng vào trong phòng, thương lung tình nằm ở trên giường. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lập tức đứng dậy, trong con người. Một mảnh hàn xương, khóe môi dương lên một độ công thị huyết. Trong bóng đêm, thương lung tình mắt lạnh nhìn bóng đen tới gần, đợi đến gần trong phạm vi bản thân nắm chắc, nàng mới lắc mình ra tay, chỉ thủ nhanh, ngoan, chuẩn cắt đứt cổ họng hắc y nhân, thủ pháp giết người phi thường thành thạo, cả người tản mát ra hơi thở tử vong, làm người ta không khỏi hoảng sợ. Chỉ chốc lát, chỉ còn lại vài tên hắc y nhân, những người đó nhìn biểu cảm thị huyết của thương lung tình, có chút thoái bước. Lúc này, mục tinh mục vũ cũng xuất hiện tại bên người thương lung tình, hai người vẻ mặt lạnh như băng cũng mang theo ý tứ thị sát Thương lung tình lạnh lùng lên tiếng, lưu một người sống, còn lại giết không tha. Dạ, tiểu thư, hai người vừa nghe xong chỉ thị thương lung tình, lập tức nhanh chóng giải quyết mấy tên hắc y nhân còn lại. Đối với công việc giết người trước kia của bọn họ mà nói, mấy người cũng chỉ là món đồ ăn nho nhỏ mà thôi, căn bản, không đủ để hai người dốc toàn sức, nói, ai phái ngươi tới đây, thương lung tình nhìn hắc y nhân quỳ trên mặt đất, mắt lạnh đảo qua, hàn băng hỏi, thầy hắn định cắn lưỡi tự sát, nàng lập tức hạ dược, khiến cho người nọ thần trí không rõ, ánh mắt trở nên trống rỗng nhìn thương lung tình, là quyền ra, hắn yêu cầu phải lấy được đầu của thương lung tình. Nam tử vô thức trả lời, quyền gia là ai, thương lung tình nheo hai mắt, bình tĩnh hỏi, nàng vốn tưởng rằng mấy, nữ nhân trong hậu viện kia tác quái, không nghĩ tới lần này lại là một người khác. Nói như vậy, nàng lại bất chi bất giác gặp phải phiền toái khác, là người làm trong thương gia, đồng thời đã vì thương gia công hiến sức lực. Nam tử trả lời chi tiết mọi sự tình hắn biết, ánh mắt mê mang, không chút nào dấu diếm, tốt lắm, ngươi có thể ngủ yên rồi. Thương lung tình biết được đáp án, không chút lưu tình một dao cắt xuống động mạch cổ tên kia, giải quyết nhanh chóng. Một tên hắc y nhân, một mặt vẫn chấn định, phảng phất như không có chuyện gì phát sinh, ngồi trên trường kỳ, trầm mặc một hồi, liền nói, các người xử lý những người này, điều tra xem quyền ra trong miệng hắn như thế nào, còn có, nhìn qua chút thương ra là có chuyện gì xảy ra, vâng, tiểu thư. Mục tinh cùng mục vũ vội vàng lên tiếng. Trong mắt hai người đều xuất hiện kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu thư cư nhiên sử dụng thuật nhiếp hồn, có thể khiến cho đối phương đều đem mọi việc nói ra, nhưng mà cũng không giống như nhiếp hồn người khác, mà là dùng dược không chế. Tài năng của tiểu thư thật đúng là làm cho người ta không tưởng được a. tiểu thư, cha ra được, tin tức chuyển đến, vị quyền gia kia tên là Thương Quyền, là quản gia trong thương gia, hàng năm vì thương gia hỗ trợ quản lý sự vụ. Hơn nữa, hình như hắn có cấu kết với nhị di nương của thương lão ra, mục tình đưa tin tức cha được nhất nhất nói cho thương lung tình, nhị di nương, tên gọi là gì, có nữ nhi không, thương lung tình hít mắt, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, nàng tên Dương Tú Nhi, có một nữ nhi kêu doanh nhi, nghe nói năm nay 15 tuổi, đang tính toán để chọn rể, giọng nói mục tinh có chút hèn mọn, Nga. Như vậy xem ra, có khả năng là bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, thương lung tình đan hai tay vào nhau, đặt trên mặt bàn, nhàn nhạt nói, tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào đây, mục vụ đứng ở dưới có chút, lo lắng nói, dù sao bọn họ ở trong ánh sáng, mà mấy kẻ kia lại trong bóng tối, nếu cứ tìm người đến ám sát liên tục, khó tránh sẽ bị, không cần để ý tới, ta còn muốn xem bọn họ đang muốn đùa giỡn cái âm mưu gì. Thương lung tình lạnh nhạt nói, trong con ngươi lóe lên tia thị sát, mặc kệ là ai gây bất lợi cho nàng, nhất định nàng đều diệt trừ, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, người không phạm ta, ta không phạm người, người dám phạm ta, ta sẽ trả lại gấp vạn lần. Đúng rồi, huấn luyện người như thế nào rồi? Thương lung tình trầm tư một hồi, nhẹ giọng hỏi mục tinh, nàng nghĩ, đã qua một đoạn thời gian, cũng nên nhìn xem thế nào? Tiểu thư, đám người này so với trong tưởng tượng càng hiếu học hơn, hiện tại đã nắm giữ được cơ bản, tiểu thư nên nhìn qua để chọn lựa, mục tinh vừa nghe thương lung tình nhắc tới mấy người được huấn luyện kia, vẻ mặt có chút hưng phấn cùng tự hào, ừ, tốt lắm, hiện tại không có việc gì, liền đi xem đi. Thương lung tình đứng lên, vừa đi vừa nhàn nhạt nói, bên trong một sơn thôn phía xa, nơi nơi đều là cây cối trơ trọi, mặt đường thì gồ ghề. Bốn phía cũng im ắng, không một bóng người, ngay cả vết giày cũng không có, phảng phất như là địa phương này đã bị vứt bỏ từ rất lâu, thương lung tình thật sự kinh ngạc năng lực làm việc của mục tinh, cư nhiên có thể tìm được địa phương yên tĩnh như vậy, thật là một nơi tốt để huấn luyện, tiểu thư, đi phía bên này, thương lung tình, đang trong lúc trầm tư, mục tinh cho rằng nàng không biết đang đợi hắn dẫn đường, liền xuất khẩu chỉ đường, dẫn đầu đi trước. Đi vào trong thôn, liền thấy một đám người ở luyện tập gì đó, âm thanh lớn tiếng thét to, còn có thanh âm vài người hô to cố lên, nhưng đang nhìn đến thương lung tình bọn họ vài người khi, ào ào hướng mục tinh chào hỏi, cùng hô, thống lĩnh mọi người hào, hôm nay ở trong này ta muốn giới thiệu tiểu thư của chúng ta, thư ơ hờ lung tình, tổ chức, này đều do tiểu thư một tay thành lập, ta cũng chỉ là hạ nhân, mục tinh hào phóng hào sảng giới thiệu. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, có hoài nghi, không tê em tưởng, có hèn mọn, không hề phục, đủ loại biểu cảm xuất hiện trên mặt mọi người. Vài tiểu tử lớn mật tiến lên một bước, trong đó một người khiêu khích nói, mục thống lĩnh, ngươi nói vị cố nương này chính là người đứng đầu của chúng ta, nàng có thực lực sao, một tiểu nữ tử nhu như hát, như vậy có thể làm lão đại của chúng ta sao, mọi người vừa nghe, đều ảo ảo gật đầu. Bọn họ nhìn trái nhìn phải, tiểu cô nương này chẳng qua mới 17, 18 tuổi, có năng lực lãnh đạo bọn họ sao, sẽ không phải cho bọn họ nghe chỉ huy của một tiểu cô nương đi, bọn họ tuy chỉ là dân đen, nhưng không vì vậy mà dễ dàng bán đứng tôn nghiêm của bản thân, cho một tiểu cô nương tùy ý đến dày xéo, lớn mật, không được vô lễ với tiểu thư, mộng vũ vừa nghe, giận tí mặt, tức giận thét, to mọi người, vẻ mặt sắc bén tràn ngập lạnh lùng. Ách, này, mọi người bị mộng vũ này quát lớn liền phát hỏa, bọn họ không nghĩ tới một nhà hoàn lại có khí thế uy nghiêm như vậy, ánh mắt không khỏi lại nhìn về phía thương lung tình, mọi người đã không phục, ta đây liền khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục, thương lung tình ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, giọng nói lạnh như băng, ở trước mắt đám người kia, lại thanh lánh nói, ai không phục, đi lên trước khiêu, chiến, thẳng đến lúc phục mới thôi, ách, này. Mục thống lĩnh, chúng ta, mọi người bị thương lung tình nói như thế, ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cư nhiên ức hiếp một tiểu cô nương như vậy, mà nếu quả thật cô nương này không có năng lực lãnh đạo bọn họ, bọn họ lại không cam nguyện, không có việc gì, các ngươi cứ việc lên đi, tiểu thư đương nhiên không đơn giản, các ngươi đừng xem thường, mục tinh trong thần sắc lướt qua một luồng sùng bái tôn, kính, mặt lại bình thản nói, cũng là đang nhắc nhở, vâng, mục thống lĩnh. Vài tiểu tử, vừa nghe lời nói của mục tinh, đều ào ào tiến lên, muốn khiêu chiến thương lung tình, cô nương, thỉnh, vài nam tử trẻ tuổi tiến lên, lễ phép mời, nhưng nhìn thấy thương lung tình tay không, lại hỏi, cô nương, người muốn dùng binh khí gì, không cần, ta có trủy thủ, các ngươi cứ chọn đi, thương lung tình nhàn nhạt nói, một mặt chấn định, lạnh nhạt đối mặt với tất cả những thứ này. Cả người tản mát ra khí thế khiến người khác tự nhiên cảm thấy bị uy hiếp, một lát sau, vài người đã chọn được binh khí phù hợp, nhưng chỉ đứng vây quanh, không dám động thủ, đối với bọn họ mà nói, xuống tay với một thiếu nữ, vẫn là có chút không đúng, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, không dám động thủ, lại phạm vào tử kỵ, một kẻ đủ tư cách để giết người, chỉ cần hắn là đối thủ của các ngươi, mặc kệ là nam nữ, già trẻ. Cũng không nên do dự, nếu như do dự, tính mạng của các ngươi có khả năng trong thời gian đó biến mất trong nháy mắt. Thương lung tình nhàn nhạt nói, thần sắc chàng ngập sắc bén cùng lợi hại. Vài người vừa nghe, không để ý nhiều như vậy, ào ào dơ lên binh khí trong tay, nhanh chóng tiến lên vây công thương lung tình, mà thương lung tình lại dựa vào bộ pháp quỷ dị máu lẹ, nhanh đến mơ hồ, bỗng chốc lại đi đến gần người xung quanh, nhanh chóng công kích về phía yếu hại của bọn họ. Chỉ sau chốc lát, vài người, liên tục rồn dập thở hồn hển quỳ dạp xuống trên đất, vỗ vỗ ngực, một mặt không thể tin nhìn chầm chầm vào thương lung tình, mọi người đều sửng sốt, chỉ qua không bao lâu, như thế nào mọi người cứ như vậy bị chế trụ, hơn nữa hiển nhiên là do nàng đã thủ hạ lưu tình, bằng không bọn họ đã sớm bị mất mạng, thế nào, phục hay là không phục, còn có người muốn tiến lên không, thương lung tình lãnh mâu đảo qua. Tức thì đóng băng ngàn rậm, cái loại hơi thở nữ vương bế nghệ thiên hạ. Này, làm khắp cả người ta phát lạnh, một loại cảm giác làm cho người ta không thể không thần phục. Mục Tinh và Mục Vũ kinh ngạc nói không ra lời, bọn họ tuy rằng biết thương lung tình nhiều bản lãnh, nhưng thật sự không nghĩ tới, chiêu thức của nàng độc đáo như thế, nhìn không ra nội lực, cũng nhìn không ra là loại chiêu thức gì, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Vũ. Đều là vẻ tự hào đắc ý, giống như sợ không có người biết thương lung, tình là tiểu thư nhà nàng vậy, thật sự làm cho thương lung tình giờ khóc giờ cười, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngốc lăng ở tị chỗ, không hề phản ứng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ, tới một tiểu cô nương sẽ có thân thủ độc đáo như thế, so với mấy người gọi là tinh binh bọn họ còn muốn cao hơn rất nhiều, không phải là khinh thường, không phải là khinh bỉ, mà là kính nể từ đáy lòng. Tham kiến chủ tử, thuộc hạ nguyện ý đi theo chủ tử, ấu khi mọi người từ trong, ngốc lăng phản ứng lại, đặc biệt vài tiểu tử vừa rồi tiến lên khiêu chiến, tất cả đều quỳ dạp xuống đất, thật tình tâm phục khẩu phục nói, vẻ mặt tràn ngập kính nể và kính sợ đối với thương lung tình, tốt lắm, bất quá, ta muốn chính là nhóm người các ngươi thật tình thật lòng tâm phục khẩu phục, mà không phải là a du nịnh hót, nhớ kỹ, muốn đi theo bên người ta, cần phải có lòng trung thành như một. Nếu như ở về sau dám phản bội hoặc bán đứng nơi này, như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, ra tay vô tình, cho các ngươi sống không bằng chết, hối hận cả đời. Còn có, nếu các ngươi hiện tại cảm thấy không thích hợp cứ ngốc ở trong này, hoặc cho rằng ta không đủ tư cách làm chủ tử của các ngươi, lập tức bây giờ các ngươi có thể tự mình rời đi, ta tuyệt đối không khiến các ngươi khó xử, thương lung tình nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua đám người, ánh mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất. Cái loại tự tin cùng cuồng vọng này, từ trong mà phát ra, ánh, mắt lạnh lẽo kiên định, lại làm cho người ta cảm thấy nàng đã trải qua vô số lần sinh tử, toàn trường một mảnh vắng lặng, không có bất kỳ một tạp âm, phảng phất như ngay cả một cái kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy, nhưng mà mọi người không phải là bị dọa lui bước, mà là bị khí thế uy áp, như từ trên cao o bế nghẽ nhìn xuống thiên hạ của thương lung tình làm cho khiếp sợ, tim không khỏi tự nhiên mà đập mạnh. Chúng ta nguyện ý đi theo chủ tử, trung tâm như một, vĩnh, viễn không phản bội, mọi người hoàn hồn, quỳ dạp xuống đất, thanh âm vang dội hữu lực hồ lớn, quanh quẩn khắp trên sân, thật lâu không tan hết. Tốt lắm, nhờ lấy lời hứa của các ngươi, ta cũng sẽ không bạc đái các ngươi, thương lung tình khí phách nói, các ngươi tiếp tục huấn luyện, lần tới ta đến đây sẽ điều chỉnh phương thức huấn luyện thích hợp cho các ngươi, đưa ra chiêu pháp phù hợp với giết người trí mạng. Thương lung tình lãnh mâu quét một chút, nhàn, nhạt nói, vâng, đa tạ chủ tử, mọi người đồng thanh hô lớn, trở về lại chỗ huấn luyện, rất trễ, chúng ta trở về thôi. Thương lung tình gật gật đầu, nhìn sắc trời hoàng hôn sắp tắt, lạnh nhạt nói, ái phi, nàng lại chạy đi đâu, sao không cho ta đi cùng, thương lung tình vừa bước vào tiêu giao vương phủ, liền nghe thấy thanh âm đông phương dịch hàn ở sau lưng vang lên, càng làm cho nàng buồn bực là. Giọng điệu của hắn vậy mà còn mang theo thập phần ủy khuất nói, người, không biết chuyện, con tưởng rằng bị nàng khi dễ, khóe miệng thương lung tình run rẩy không nói gì, nhíu may, sắc mặt âm trầm nói, người không thể nói chuyện nghiêm túc sao, ta nói chuyện nghiêm túc nha, đông phương dịch hàn chớp mắt, cười nói, vẻ mặt chàng ngập vô tội, tuấn nhan mỉm cười, giống như bông hoa nhiều màu nở rộ huyến hoặc. Thương Lung Tình sừng sốt, không nghĩ tới khi hắn cười lại đẹp mắt như vậy, cứ thế thất thần, hoàn hồn, không thèm để ý hắn. Đi về phía Lung trúc viên, "Ai, ái phi, đợi ta với nha, đừng bỏ lại ta chạy một mình." Đông Phương Dịch Hàn nhanh chân đuổi theo Thương Lung Tình, lời nói ủy khuất, trong con ngươi lại lóe lên một tia tinh quang làm cho người ta nhìn không rõ. Phía sau Tiểu ức vừa nghe xong, khóe môi co quắp, vẻ mặt hắc tuyến gia, ngài đây là làm gì vậy, thật mất mặt, ta tính ngày sau lên đường, đi thương gia ở mấy ngày, thương lung tình nhìn vào đông phương dịch Hàn, thần sắc không, vui nói, nàng muốn đi tìm nhị di nương đã thuê người đến ám sát nàng, chấm dứt chuyện này, ngày sau, nhanh như vậy, không thể để qua vài ngày sau, đông phương dịch Hàn cao mày, có chút kinh ngạc nói, vốn định cùng nàng đi chúc thọ thương lão ra, nhưng hắn bây giờ còn có việc cần xử lý nêu sớm vậy, cũng chỉ có thể cho nàng đi trước, không thể, ta cũng nhớ nhà, muốn qua bên kia trước để ở vài ngày, thương lung tình cũng không nói thật, chỉ là nói ra nguyên nhân, trên, tay cầm một ly trà, nhẹ nhàng uống, không khí lúc này của hai người xem như có chút hài hòa, vậy được rồi, vài ngày sau ta sẽ đến, Đông Phương Dịch Hàn chỉ có thể bật đắc dị nói, nàng đã nói như vậy, hắn cũng không có lý do gì để cưỡng cầu nàng. Không muốn nàng mất hứng, chỉ có thể thuận theo ý của nàng mà làm, hai người cứ chầm mặc như vậy, không tiếp tục nói chuyện, hết thảy không cần nói ban đêm, ánh sao lóe sáng, mặt trăng nhô lên cao, ánh trăng nhu hòa. Thông qua cửa sổ, chiếu vào trên người thương lung tình đang nằm trên trường kỳ. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên, một hắc y nhân bay vào trong từ cửa sổ, vào thẳng đến phòng trong trốn đi. Thương lung tình hít mắt, cả người tản ra hơi thở lánh liệt, nơi ở của nàng, cư nhiên lại bỏ qua chủ nhân là nàng ở đây, đi thẳng đến phòng trong, đến cùng là muốn làm chi, ngay tại lúc nàng chuẩn bị đứng lên, nhìn xem có chuyện gì, liền nghe được giọng nói bên cửa sổ vang lên làm. Sao bây giờ, người trốn đi chỗ nào rồi, nơi này hình như là tiêu giao vương phủ thì phải, chúng ta đi vào không ổn đâu, một hắc y nam tử trần chờ nói. Giọng điệu tràn ngập không xác định, quên đi, không đi vào, miễn cho gặp phải phiền toái không cần thiết, dù sao kẻ kia đã bị thương nặng, lại còn trúng độc, phỏng trừng cũng là không sống được, trừ phi hắn gặp được thần y, một hắc y nam tử khác yên tâm nói, thần sắc tràn ngập khẳng định, được, tốt lắm, chúng ta chạy, nhanh đi, miễn cho chọc phải phiền toái. dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của chúng ta, nói xong, hai người liền lắc mình rời đi. Bên ngoài khôi phục lại một mảnh yên tĩnh, đừng nhúc nhích, không được kêu, ngay lúc thương lung tình đứng dậy muốn đi vào phòng trong xem người kia, lại nghe thấy tiếng nói khàn khàn vang lên, tay còn bóp chặt trên cổ của nàng, cúi đầu uy hiếp, ta khuyên ngươi vẫn là tự mình đừng nhúc nhích, trên người ngươi độc chưa giải, phòng, chừng một lát nữa muốn cũng không động được, thương lung tình thanh lãnh nói, vẻ mặt chấn định, thần sắc lạnh nhạt nhìn hắc y nhân kia. Hắc y nhân trong con người lóe qua một luồng tán thưởng, không nghĩ tới cô gái này gặp chuyện thế này, vẫn cư nhiên chấn định như vậy, đối với uy hiếp của hắn lại không để ý một chút, trí tuệ như thế, ngược lại còn nhắc nhở hắn trúng độc nếu còn cử động sẽ mất mạng, hiển nhiên cũng là nghe được đối thoại vừa rồi của hai người kia, ngươi biết y thuật, biết trên người ta trúng độc, nam tử nghĩ nghĩ, có chút nghi hoặc hỏi. Nhìn thần sắc cùng giọng điệu của nàng, có loại cảm giác, nàng sẽ giải được độc, như thế thì sao, xem ngươi một chút có đáng giá để cho ta cứu hay không, thương lung tình một mặt lạnh nhạt, không chút để ý tình cảnh hiện tại, ngạo nghe nói, ngươi không sợ nói không cứu, ta sẽ giết ngươi, nam tử có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới cô gái này can đảm vậy, bị hắn bóp cổ, còn nói chuyện lớn lối như vậy, muốn giết thì ngươi đã sớm giết làm gì nói nhiều lời với ta như thế? Thương Lung Tỉnh lãnh mâu nâng lên, nhìn Hắc Y Nhân, nhàn nhạt nói: A, ngươi thật là can đảm, cư nhiên một chút cũng không hề sợ. Nam tử vừa nghe lời nói của Thương Lung Tỉnh, tán thưởng một câu, tay cũng nhẹ nhàng bông lòng, bản thân ngã xuống ngồi trên mặt đất, người bị thương quá nặng lại thêm chúng độc, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Thương Lung Tỉnh không nói gì, nhìn người trên mặt đất, nhíu mày, rốt cuộc nên cứu hay là không nên cứu? Nhìn khi thế người này hẳn không phải người bình thường, nghi nghĩ, cuối cùng vẫn đến gần bên người hắn, kéo miếng vải đen trên mặt da, sừng sốt, lại là một Mỹ Nam tử, tuy rằng đang hôn mê, tóc vẫn còn tán loạn, nhưng như vậy càng tô đậm lên diện mạo tuấn Mỹ của hắn, cổ đại này đều thừa thái Mỹ Nam sao, đi đến chỗ nào cũng đều là Mỹ Nam cả, còn không cứu, tính mạng ngươi sẽ nguy cấp, thương lung minh. Hoàn hồn, tay cầm lên bắt mạch hắn, tự nhủ nói, lập tức, từ trong ngực lấy ra một viên dược nhét vào trong miệng hắn, vào miệng tan ngay, xem vết thương trên người hắn, thương lung tình cau mày, không nói gì, cư nhiên chịu nhiều thương tích như vậy, lại trúng độc, mà vẫn còn có thể chống đỡ đến bây giờ, ý chí người này phải mạnh như thế nào a? mục tinh, tiến vào, đi sửa sang lại cho hắn một chút, sau đó đem hắn đi chữa trị. Thương lung tình nhìn người trên đất, nam tử cả, người nham nhở, liền kêu mục tinh tiến vào, đưa lọ thuốc cho hắn giúp đỡ xử lý một chút, dù sao độc cũng đã ác chế, mặc dù chỗ khác còn nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ không thể gây trở ngại gì, nếu như không xử lý trước, ngược lại sẽ bị nhiễm trùng, vâng, tiểu thư, mặc dù mục tinh kinh ngạc về người trong phòng, nhưng cái gì cũng không hỏi, theo lời nói của thương lung tình đi làm, ngày thứ hai. Sáng sớm, sắc trời mông lung, trên lá cây, bông hoa ngọn cỏ đều bao trùm lên. Một tầng xương mỏng manh, nam tử khoác một kiện ngoại bào, nhẹ nhàng đi ra, nhìn bóng người trong hoa viên, trong con ngươi lướt qua một phần kinh ngạc cùng bất khả tư nghị. Sáng sớm ngươi luôn luôn rời giường ra ngoài tập luyện như vậy. Nam tử xem động tác kỳ quái của thương lung tình, tuy không hiểu, nhưng vẫn đại khái đoán được nàng đang tập luyện, xuất phát từ lòng tò mò, cũng nhẹ giọng hỏi. Nhanh như vậy đã tỉnh, xem ra là vết thương không nặng, thương lung, tình cũng có chút kinh ngạc, dừng lại, nhìn hắn, không nghĩ tới hắn tỉnh nhanh như vậy, đã có thể xuống giường đi lại, thể chất người này thật sự là vượt quá phán đoán của người khác nha. A, tại hạ là Nam Cung Hành Vân, đa tạ ân cứu mạng của cô nương, Nam Cung Hành Vân ôm quyền cảm kích nói, nếu không gặp được nàng, có lẽ hắn thật sự phải chết oan chết uổng, không nghĩ tới cô nương này thần kỳ như vậy. Cư nhiên có thể ác chế độc trong cơ thể hắn, tuy rằng hiện tại, không thể giải hết hoàn toàn, nhưng tốt xấu gì cũng đã bảo vệ mạng, nam cung, họ này giống như không phải người trong thiên long quốc, về phần là nơi nào, thương lung tỉnh cũng không quan tâm, như mày, lạnh lùng nói, chính là ác chế độc tính, bảo toàn mạng sống, chưa giải hoàn toàn, nhưng không có việc gì, ngươi có thể ly khai, nếu có thể mong cô nương hãy giúp tại hạ giải độc, chỉ cần có thể giải được. Cô nương cứ ra bất kỳ điều kiện gì, nam cung hành vân cũng chưa, từng quên trước khi hắn ngất xỉu, thương lung tình đã nói câu kia, có đáng giá cho ta cứu hay không, hắn nghĩ, nếu nàng nói như vậy, thì khẳng định có biện pháp giải độc, bằng không thì cũng sẽ không phách lối nói chuyện như thế, người xác định, thương lung tình nghĩ nghĩ, hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, chỉ cần cô nương có thể giải hết độc của ta, ta quyết không đổi ý. Nam Cung Hành Vân cũng không biết vì sao tin tưởng nàng như vậy, nhưng trong lòng chính, là có một loại trực giác, khiến cho hắn tin tưởng nàng sẽ giúp hắn giải độc, được, ta sẽ nghi biện pháp giúp ngươi, bất quá, không cam đoan có thể giải được hết độc, phải có thời gian cho ta điều phối dược liệu, về phần điều kiện, chưa cần nói đến, lúc cần thiết sẽ cho ngươi trả lại, thương lung tình không chút nào giấu giếm nói, khí phách tràn ngập tự nhiên khiến cho người ta cứ vậy mà lại đi tin tưởng lời nói của nàng. A, tốt, cô nương sẽ không sợ sau khi giải. Song độc của ta thì ta sẽ đổi ý. Đột nhiên khuôn mặt tuấn mỹ của nam cung hành vân cười cười, tùy ý nói, ngươi còn không sợ bị ta độc chết? Việc gì ta phải sợ ngươi? Thương lung tình thanh lánh nói, tuyệt không để ý đến cách nói của hắn, ngược lại nói một câu, khiến nam cung hành vân nhất thời không nói ra lời. Ách, cái kia. Ta nói đùa thôi, đừng để ý, Nam Cung Hành vân bị Thương Lung Tình nói thế, thấy có chút ngượng ngùng, người dưới mái hiên, chỉ có thể nhận, lỗi, không có việc gì, ta không keo kiệt như vậy, vì chuyện này mà tức giận, Thương Lung Tình nhàn nhạt nhìn lướt qua, còn nói, ngươi vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, ta cũng không muốn độc của ngươi còn chưa giải xong mà đã chết ở trong này đâu, ách, được rồi. Ta đây đi nghỉ ngơi trước." Nam cung Hành Vân yên lặng sờ sờ cái mũi, xoay người hướng trong phòng đi đến, kỳ thực, vết thương của hắn rất nghiêm trọng, hiện tại cũng là đang cứng rắn chống đỡ, vốn dĩ hắn định ra. Ngoài để rời đi, chính là không nghĩ tới nữ tử này can đảm như vậy, không hỏi lai lịch của hắn, cư nhiên còn dám đáp ứng cứu hắn. "Tiểu thư, ngày mai vị công tử kia đến thương gia cùng chúng ta à?" Mộng Vũ có chút tò mò hỏi. Nàng rất kỳ quái, vì sao lần này tiểu thứ tốt bụng như vậy, lại cứu vị công tử kia, để ngày mai xem đã, việc này ngươi nên nhớ không được nói cho bất luận kẻ nào biết, biết không, thương lung tình đâm chiêu nói, tuy rằng cứu hắn, mơ hổ cảm thấy, thân phận của hắn không đơn giản, không rõ lai lịch, cũng không biết tối hôm qua là loại người nào đuổi giết hắn, nên trước tiên vẫn phải cẩn thận một chút, miễn cho gặp phiền toái không cần thiết. Ngươi giúp ta mua số loại dược liệu thượng hạng này trở về, thương lung tình đi đến bên cạnh mặt bàn, cầm tờ giấy vừa rồi nàng viết tên thuốc, giao cho mộng vũ, vâng, tiểu thư, em lập tức đi ngay, mộng vũ coi lời nói của thương lung tình như thánh chỉ, chỉ cần thương lung, tình nói, nàng đều không hề nghi ngờ lập tức thực hiện, mục tinh, ngươi đi thương gia ở Bắc Thành truyền tin cho cha ta, nói ngày mai ta sẽ khởi hành về thương gia, thương lung tình nghĩ nghĩ. Quyết định thông báo trước cho người gọi là phụ thân của nàng, không biết phụ thân này, đến cùng là người thế nào trong thọ yến sắp tới, nàng phải hiểu biết rõ ràng, mới có thể xử lý tốt sự tình của nhị di nương kia, vâng, thuộc hạ đã hiểu, mục tinh đáp lại, xoay người ra ngoài, mục vũ, người thu xếp lại mấy phần tư liệu đã điều tra về thương gia cho ta, không được bỏ sót một tin tức gì, hiểu không, thương lung tình híp mắt. Phân phó mục vũ, cứ như nàng đều nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, dạ, tiểu thư, thuộc hạ đi xem xét lại, đến chiều sẽ giao lên cho người, mục vũ tinh thần tỉnh táo đáp lời, ra ngoài làm việc, một mình thương lung tình nằm trên trường kỳ, nhắm mắt dưỡng thần, trong phòng một mảnh yên lặng, vương ra, thật sự ngài, muốn đi trúc thọ cùng vương phi sao, tiểu ức nghi hoặc hỏi, hắn nghĩ, khi nào thì ra hăng hái làm việc này như vậy? Thế nào lại đột nhiên có hứng thú tham gia yến hội, không được sao, có gì không ổn, Đông phương dịch hàn liếc mắt nhìn tiểu ức, vẻ mặt lạnh nhạt nói, a, không, không có gì thuộc hạ chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, tiểu ức bị Đông phương dịch hàn hỏi thế, ngược lại không biết trả lời thế nào, vương gia tham gia thọ yến, kỳ thực cũng không có gì là không, ổn, dù sao cũng là sinh thần nhạc phụ hắn. Tiểu ức vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại không nói rõ được, hai người hướng nhất hướng nhị bên cạnh ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, buồn cười nhìn khuôn mặt mờ mịt của Tiểu ức, nghĩ thầm, Tiểu ức thật không có hiểu biết, đoạn thời gian gần đây, ra luôn chạy về phía Vương Phi, chẳng lẽ hắn nhìn không ra, ra đối với Vương Phi khác biệt sao, thử hỏi, có nữ nhân nào khiến ra hao hết tâm tư đi lấy lòng như vậy không, chứ... Hướng nhất, ngươi đi chọn lựa một chút, tìm vài người có thân thủ tốt, âm thầm bảo hộ vương phi, phải xác định nàng được an toàn, hiểu không, đông phương dịch hàn trầm tư một hồi, âm thanh lãnh liệt vang lên, vâng, ra, thuộc hạ đi làm ngay, hướng nhất tiếp nhận nhiệm vụ, lập tức lui ra ngoài thực hiện, tiểu ức, tận dụng thời gian mấy ngày này, làm tốt mọi chuyện, qua vài ngày sau đi Bắc thành với ta, đông phương dịch hàn lạnh lùng giao phó, hít mắt, ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, tốt, thuộc hạ sẽ nhanh chóng chóng xử lý, tiểu ức hưng phấn nói, vừa nghĩ đến việc không cần phải đi ứng phó mấy nữ nhân kia, tâm tình vô cùng tốt, miệng huyết xáo, thần thái sáng láng đi ra ngoài, rốt cục có thể quang minh chính đại được đi theo bên người ra ra ngoài một lần, trước kia hắn đều lấy thân phận vương ra ở lại vương phủ, không đi không xong, nhưng lần này ra lấy thân phận vương ra ra ngoài, hắn đương nhiên trở thành hộ vệ, bên người vương gia Hướng nhị thấy vẻ mặt vui vẻ của tiểu ức vừa đi ra, làm sao không biết hắn đang nghĩ cái gì, trong lòng cũng cảm thấy tò mò với ra, nhưng vẻ mặt lại phức tạp nhìn đông phương dịch hàn, ra thật sự quyết định như thế sao, ra, người thật sự quyết định đi cùng vương phi sao, hướng nhị có chút đâm chiêu hỏi, giọng điệu tràn ngập lo lắng và bất an, ừ, việc này ta đều có chủ trương, đừng lo, đông phương dịch hàn lạnh lẽo nói, lưng dựa bên cửa sổ, vẻ. Mặt tràn ngập cô đơn, sắc mặt mệt mỏi và phiền chán mà người khác chưa bao giờ gặp qua, ra, việc này không phải chuyện nhỏ, ngài phải xử lý thận trọng, hướng nhị vẫn lo lắng nói ra, cẩn thận lặp lại, ừ, đông phương dịch hàn khẽ lên tiếng, không nói gì thêm, hai người đều trầm mặc, sáng sớm ngày hôm sau, cả bọn thương lung tình lên đường đi về hướng bắc thành thương Gia. trên xe ngựa còn có nam cung hành vân bị thương đang nhắm mắt dưỡng thần, thương lung tình nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới kiếp trước nàng không có thời gian đi ngắm phong cảnh, bây giờ lại có thể thoải mái thưởng thức, xuyên qua rừng cây là một vùng đơn sơ hoang vắng, người trên đường thưa thớt, lại nhiều hơn một phần hơi thở khác lạ, thương lung tỉnh lãnh mâu đảo qua, lướt qua một luồng sát ý, nhìn nam cung hành vân bên cạnh, lúc này, hình như hắn cũng đã cảm giác được điều không bình thường, mở mắt ra đối diện với thương. Lung tình, vừa nhìn đã hiểu ngay ý nghĩ của nhau lúc này, vô cùng ăn ý, ngươi bị thương, còn trúng độc, lát nữa nhớ không thể vận hành nội lực, bằng không sẽ đẩy nhanh tốc độ phát tác của độc, ta còn chưa có thời gian nghiên cứu để chế tạo giải dược cho ngươi, thuốc này chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, thương lung tình lạnh nhạt nói, tay từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ, quăng cho nam cung hành vân, đã biết, cảm ơn, nam cung hành vân cũng không nói nhảm nhiều, chỉ kẻ nói tiếng cảm ơn, hai chồng mắt nhìn về phía bên ngoài, vẻ mặt trầm tư ngưng trọng. hắn không biết người chuẩn bị đến đây là nhằm vào hắn hay là nàng. hắn nghĩ chắc là nàng bị liên lụy vì hắn rồi. dù sao nàng cũng chỉ là một phụ nhân, hẳn là sẽ không gặp phải tai họa gì. nhưng nếu là người đến tìm hắn, vì sao không thấy nàng kinh hoàng hay sợ hãi gì? ngược lại là một mặt trấn định, bình tĩnh ứng phó. Rốt cuộc nàng là loại người nào, đột nhiên, một loạt hắc y nhân chặn, đường trước xe ngựa, người cầm đầu âm thanh thô lỗ thét to, cây này do ta trồng, đường này do ta mở, muốn đi ngang qua đây, phải để lại lộ phí, phụt, thương lung tình đang cầm cốc nước uống, không nghĩ tới sẽ nghe mấy lời nói ngây thơ kia, không chút hình tượng phun nước khỏi miệng, xem ra không phải do mấy người kia phải tới, chỉ đơn thuần là gặp sơn tặc, lòng nàng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tuy rằng nàng không sợ mấy kẻ đó, nhưng mà trên xe còn có người bị thương. Hơn nữa lần này đi, nàng cũng không mang theo nhiều người, không muốn bị tổn thất nhiều lực lượng. Nam Cung Hành Vân một mặt ý cười nhìn thương lung tình, hiểu biết nói, xem ra cô nương có giải thích độc đáo với câu này nha, lại làm mất hình tượng như vậy. Giải thích độc đáo, đương nhiên không có, chính là không nghĩ tới gặp được mấy sơn tặc đáng yêu này thôi. Tâm tình thương lung tình bỗng nhiên rất tốt giải thích nguyên nhân cho nam cung hành vân, đáng yêu, nam, cung hành vân nghe thương lung tình hình dung thành như thế, như mày, một bộ dáng không thể tin, nghi hoặc nhìn thương lung tình, không biết vì sao nàng nói như vậy, mục tinh, vài người các ngươi đi giải quyết đi, nếu bọn họ chỉ muốn tiền, cũng không cần thiết làm thương hại bọn họ, nhưng nếu có kẻ thật sự có ý định xấu xa, lập tức giết không tha, hiểu chưa? Thương lung tình không trả lời nam cung hành vân, vẻ mặt lạnh nhạt giao phó cho mục tinh ở bên ngoài, vâng, tiểu, thư, thuộc hạ đã hiểu, mục tinh đáp, phi thân bay đến chỗ đám sơn tặc, chỉ chốc lát, mục tinh đã quay trở lại, nhẹ giọng nói, tiểu thư, có thể đi rồi, ừ, đi thôi, thương lung tình nhàn nhạt đáp lại, nam cung hành vân tò mò nhìn thương lung tình, bộ dáng của nàng cũng chỉ mới 17. 18 tuổi, vì sao khiến cho người khác cảm giác, như trên người nàng có một loại tự tin và cuồng vọng từ xương phát ra, làm cho tất cả mọi người đều bị mê hoặc ánh mắt lạnh như băng nhưng, kiên định, lại cảm thấy nàng đã trải qua vô số lần sinh tử, sao người lại buông tha cho bọn họ, không sợ bọn họ đổi ý rồi đuổi theo sao, nam cung hành vân liếc thương lung tình, nghi hoặc hỏi, có khi bởi vì cuộc sống nên mới bất đắc dĩ, như vậy có thể hiểu được. Nhưng nếu như đã cho cơ hội, mà không biết quý trọng, cũng chỉ còn con đường chết, khuôn mặt thương lung tình lạnh lẽo không biểu cảm, trong con ngươi lại lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhàn nhạt lên tiếng, phải? Không, nếu như có thể, cũng sẽ không có nhiều lựa chọn như vậy, nam cung hành vân đột nhiên sầu não nói, mới nói một nửa, giống như nghĩ đến cái gì liền dừng lại, thông qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, vẻ mặt tràng ngập phức tạp, bắc thành thương phủ. Mau mau mau, mau đi thu dọn lung viên một chút, đại tiểu thứ sắp đến rồi, mặt máy thương minh hớn hở giao phó hạ nhân dọn dẹp lại phòng, cứ nghĩ đến nữ nhi mà nàng thương yêu nhất sắp trở về, tâm tình ông phá lệ, kích động, vâng, lão ra, thuộc hạ lập tức đi làm, quản gia cũng cao hứng đáp lời, tay chỉ vào mấy người hạ nhân, cùng nhau đi ra ngoài, thương minh gật gật đầu, nhớ tới thê tử không tốt số của ông, thần sắc trở nên bi thương, phức tạp. Ái thê qua đời, là nỗi đau cả đời của ông, lúc đó ông đang ở bên ngoài, vừa nghe tin thê tử xảy ra chuyện, vội trở về gấp, nhưng vẫn không thấy được mặt của nàng lần cuối cùng, chỉ để lại nữ nhi 18 tuổi, nữ nhi càng lớn lên bộ dạng, càng giống với thê tử của ông, bởi vậy, ông trao toàn bộ yêu thương dành cho thê tử cho thương lung tình, chỉ cần là điều nàng muốn, ông đều tìm mọi cách để giúp nàng tuy rằng ông còn có một thiết thất, nhưng đó không phải mong muốn của ông. Là năm đó ông không cẩn thận uống say gây ra họa, thật may là thê tử tha thứ cho ông, mặt ngoài cảm tình hai người vẫn tốt đẹp ca như lúc đầu, với lại lúc đó ông cũng vội vàng quản lý chuyện làm ăn, xem nhẹ ý nghĩ thực sự của thê tử, trong lòng vướng mắc, khiến cho thê tử không còn tín nhiệm ông, có chuyện gì cũng đều ở trong lòng, không nói chuyện với ông, đến cuối cùng ngay cả lần gặp mặt cuối còn chưa thấy đã rời đi, đây là vết thương cả đời của ông, khắc sâu trong lòng cả đời. Cái gì, ngươi nói đại tiểu thứ sắp trở về, lão gia đang cho hạ nhân đi chuẩn bị phòng, một phụ nhân ăn mặc xa hoa, phục sức cao quý, nhưng giọng nói lại bén nhọn gắt lên, vô cùng kích động, mặt mày tái mét vỗ mạnh lên, bàn, dạ, phu nhân, đúng vậy, tiểu nha hoàn phát hỏa, rè rặt cần trọng đáp, đi, giúp ta đi tìm quyền ra lại đây, không được để cho lão gia biết, nói ta có việc tìm hắn. Phụ nhân cũng chính là Dương Tú Nhi, nhẹ giọng nói với tiểu Nha hoàn vừa rồi, ánh mắt giữ tợn tàn nhẫn, sắc mặt hung ác nham hiểm, đáng chết, nha đầu chết tiệt kia sớm như vậy đã đến rồi, sao một chút tin tức đều không thu được. Dương Tú Nhi tự nhủ nói thầm, vẻ mặt tràn ngập không cam lòng cùng ghen, tị, lần này nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ nàng, không thể lưu nàng đến lúc thọ yến, bằng không khó bảo toàn việc lão gia hỏa kia đưa hết tài sản cho nàng. Thật là không tốn công sức, đã đưa nàng đến tận cửa, vậy cho nàng có đi không trở về, hừ, nương, nương, người ở đâu, thanh âm ôn nhu uyển chuyển hàm xúc vang lên, chỉ thấy thiếu nữ mọt thân vay áo hồng nhạt từ bên ngoài đi vào, rất có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, bộ dáng có tri thức hiểu lễ nghĩa, gò, mà xinh đẹp hiện lên một tầng ửng đỏ, không tả hết được sự kiều mị của nàng, ta đây, doanh nhi có việc gì sao? Dương Tú Nhi đi ra từ trong phòng, thấy nữ nhi của mình, trên mặt lập tức trở nên nhu hòa, tràn ngập yêu thương và sùng ái, nương, nghe nói tỷ tỷ sắp trở về, có phải vậy không, khuôn mặt nhỏ nhắn của thương Doanh Nhi vô cùng hưng phấn, ánh sáng chờ mong, hả, phải không, Doanh Nhi nghe ai nói vậy, nương còn chưa biết đâu, Dương Tú Nhi thấy biểu cảm cao hứng, của thương Doanh Nhi, thần sắc lướt qua một tia âm u và ngoan độc, trên mặt lại hòa ái hỏi. Con nghe cha nói, còn nói cái gì mà sau này vương ra cũng tới, vương ra thật tốt với tỷ tỷ, trong lời nói thương doanh nhi trả ngập ngây thơ, vẻ mặt chất phác, có chút hâm mộ, nhưng không hề có ý đố kỵ và không cam lòng, tốt cái gì mà tốt, con một chút cũng không thua kém với nàng ta, so với nàng ta còn tốt hơn, dương tú nhi tức giận nói, trong lòng tự đến muốn chết, nữ nhi, này sao lại thiện lương như vậy? Còn một câu là tỷ tỷ dài, tỷ tỷ ngắn gọi nha đầu chết tiệt kia, ơ, nương, con đã biết, Thương Doanh Nhi thấy bộ dáng mất hứng của Dương Tú Nhi, liền biết điều trả lời, lôi kéo tay bà làm nũng, ừ, biết là tốt rồi, con không được để thua kém điểm nào so với kẻ khác, nếu không tương lai con nhất định sẽ hối hận. Dương Tú Nhi nghe Thương Doanh Nhi nói vậy, trên mặt mỉm cười, vỗ vỗ tay nàng nói, Thương Doanh Nhi chỉ cười cười không ra. Tiếng, nàng biết nương nàng tương đối thiên vị cho nàng, không thích thương Lung Tình, nhưng mà nàng lại rất thích thương Lung Tình. Hồi nhỏ nàng luôn thích đi theo bên người Tỷ Tỷ, mà Tỷ Tỷ cũng rất thương yêu nàng, thường xuyên bày cho nàng một ít mới mẻ độc đáo gì đó. Đây là bí mật lúc đó của các nàng, không có người khác biết. Bởi vậy, đối với định ý và lời nói không tốt của mẫu thân, Thương Doanh Nhi cũng chỉ là nghe vào tai trái, đi ra tai phải, không để ý đến. Nương Con đi ra ngoài trước đây, con muốn đi mua vài thứ, thương doanh nhi cười nói với dương tú nhi, nhẹ nhàng lui ra, đường xá không tính là xa xôi, vừa khéo một ngày, mấy người thương lung tình đến phụ cận của bắc thành thương phủ, trời cũng gần về hoàng hôn, dần dần tối lại, hai bên đường treo đầy đèn lồng ngu sắc, đung đưa theo gió, tạo thành một cảnh sắc huyên ảo lộng lẫy, trên đường yên tĩnh, ngẫu nhiên một vài tiểu hài tử chạy qua nói cười huyên náo, ha ha không ngừng. Đại tiểu thư, người đã đến, mau vào, lão ra đang chờ người đấy, thương lung tình xuống xe ngựa, đã nhìn thấy một người nam nhân đại khái hơn bốn mươi, cao lớn uy mãnh, nhưng không uy nghiêm, ngược lại nam tử có thêm một phần hỏa ái chào đón, cười ha hả nhìn thương lung tình nói, ừ, vào đi thôi, mộng vũ, các người mang đồ vào đi, thương lung tình gật gật đầu, quay đầu phân phó mộng vũ, liền tiến vào. Đến, đến, tình nhi, cho cha nhìn xem, thương lung tình mới đến trước, cửa, đã thấy một người mặc y bảo huyền sắc xa hoa, khuôn mặt cương nghị, mặt hơi tròn, nam tử tinh thần hưng phấn chạy đến, cao hứng nói chuyện, tay cũng muốn kéo thương lung tình, vì kiếp trước thương lung tình là, đặc công nên phản ứng tự nhiên tránh thoát đụng chạm của ông, sắc mặt lạnh nhạt nhìn ông, thương minh sững sốt, trong con người giấu đi một phần bi thương. Đầu chậm rãi cúi xuống, mặt lại mang theo tươi cười nói, tình nhi, mới rời đi không bao lâu, đã xa lạ với, cha thế sao, thương lung tình sửng sốt, không nghĩ tới nàng phản ứng xuất phát từ bản năng, lại khiến cho cha của nguyên chủ này thương tâm như thế, xem ra thương minh là thật tâm yêu thương nguyên chủ, trong lòng ấm áp, nghĩ rằng đã nàng đã thay thế được nàng kia phần tình thương này của cha, như vậy cũng phải giúp nàng báo hiếu thật tốt. Liền cười khẽ cũng có chút ủy khuất nói, cha, sao lại thế chứ, chỉ là con cả một ngày đi trên đường, cảm thấy toàn thân bị bẩn, mới né, tránh, sợ bị cha ghét bỏ thôi, thương minh vừa nghe nguyên nhân là như vậy, đôi mắt sáng ngời, thần thái sáng láng nói, nha đầu ngốc, dù bẩn cũng là nữ nhi bảo bối của ta, làm sao cha có thể ghét bỏ chứ, vâng, con biết cha là tốt nhất, trước tiên để con đi tắm rửa một chút đã. Thương lung tình cô y giống như đang làm nũng, yêu kiều nói, về diễn trò, ai mà không biết, kiếp trước nàng là đặc công, làm sao siếc nhỏ này có thể khiến nàng bận tâm chứ, nhưng mà, lần này, thật sự nàng xuất phát từ chân tâm, dù sao nhân ra cũng thật tâm thật lòng đối xử tốt với nàng, tuy rằng cách nói như vậy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là, tốt, tốt, tốt, người tới, đưa đại tiểu thư đến lung viên. Mặt máy thương minh hớn hở đáp lời giao phó hạ nhân đưa nàng đi, khi thương lung tình trở về đại sảnh, xa xa đã thấy một nữ nhân trang điểm ăn mặc xinh đẹp, vẻ mặt yêu mị không biết đang nói gì, nhìn thấy nàng đến gần, liền dừng lại, hỏa ai dễ gần nói, đến, đến, lung tình, cho mẫu thân nhìn xem, trong mắt thương lung tình lướt qua một tia chán ghét, nhẹ nhàng tránh ra, nhàn nhạt nói, ta nhớ ngương ta đã chết, ngươi khi nào đã thành mẫu thân vậy? A ta, lão ra, ông xem, Dương Tú Nhi ủy khuất nhìn thương minh, đáng thương hề hề nói, khụ, khụ, Tú Nhi, ngươi cũng đừng trách tình nhi, nàng còn nhỏ, thương minh trợn mắt nói nói dối bảo vệ cho thương lung tình, vẻ mặt đầy ý cười nhìn thương lung tình, ý bảo nàng về, nghỉ ngơi, khóe miệng thương lung tình có quóc, chán chảy qua mấy hắc tuyến, cha nàng thật đúng là thương nàng tận xương nha. Nàng đã thành thân mấy tháng, còn nói nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, trong con ngươi dương tú nhi chứa một luồng ngoan độc, sát ý, lập tức biến thành bộ dáng thông tình đạt lý, cười nói, lão ra nói đúng, là ta không tốt, không nên nói cho đứa nhỏ ta là mẫu thân, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại sao, thương doanh nhi từ bên ngoài vội vàng, chạy vào, cao hứng kêu thương lung tình, doanh nhi, thế nào lỗ mãng như vậy, nào còn bộ dáng nữ tử. Dương Tú Nhi vừa thấy khuôn mặt hưng phấn của thương doanh nhi sắc mặt tối xâm tức giận nói trong lòng tức giận loạn thành đường Thế nào nữ nhi này lại không cùng một trận chiến tuyến với bà Ơ Nương con biết rồi chỉ là con nhất thời cao hứng nên thương doanh nhi vừa nhìn thấy Dương Tú Nhi mất hứng bỗng chốc thu liếm đứng lên giọng nói nho nhỏ tốt lắm doanh Nhi có sai gì đâu Nàng thấy tình nhi trở về nên trong lòng cao hứng Người một nhà không nên vì chuyện không quan trọng như vậy mà giao hôn nàng, thương minh hỏa ai nói, tốt lắm, tình nhi cũng vừa đến, chắc đã đói bụng rồi, dùng bữa trước đi, thương minh vất tay áo, kêu hạ nhân bưng đồ ăn lên, bắt đầu khai thiện, một bữa ra yên cứ hài hỏa trôi qua như vậy, hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời ban đêm sáng lấp lánh, ánh trăng yếu ớt, trong phòng tối đen, ánh nến chiếu ngược ra bóng hai người một cao một thấp một nam một nữ hai người kia giống như đang thương lượng chuyện gì cúi đầu lắng nghe bày mưu tinh kế a quyển không nghĩ đến thương lung tỉnh lại quay trở về lần này chúng ta có thể động thủ luôn ở chỗ này dương tú nhi dựa thân hình kiều mị quyến rũ xinh đẹp nói ừ chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch thật tốt trong con ngươi thương quyển lóe lên một luồng tinh quang và tham lam ừ nếu không chúng ta làm như Vậy, như vậy, Dương Tú Nhi ghé vào bên tai thương quyền nhẹ nhàng nói, một lát sau, chỉ thấy mặt mày hai người hớn hở cùng nhau gật đầu, tiếp tục công việc làm nóng thân mình của bọn họ, tiểu thư, bọn họ thật sự chuẩn bị hành động, kế hoạch là vào ngày cử hành thọ yến thiết kế cho người bị thất trinh, làm tiêu giao vương bỏ rơi, rồi thiết kế đuổi người ra khỏi thương gia, mục tinh bẩm báo cho thương lung tình toàn bộ những lời vừa mới nghe được, cái gì? Nhị di nương kia lại hèn hạ vô sỉ như vậy, muốn đưa tiểu thư vào chỗ chết, mộng vũ sau khi nghe xong, tức giận bất bình mắng, tiểu thư, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ, mục vũ có chút lo lắng hỏi, dù sao đây cũng là địa bàn của thương gia, hơn nữa cũng không biết đến lúc đó thái độ của thương lão gia sẽ thế nào, A, rất tốt, gậy ông đập lưng ông, khóe miệng thương tung tình nhất câu, nhàn nhạt nói, thần sắc lạnh lùng như băng em ục tinh, ngươi tới đây. Thương lung tình, trầm tư một chút, liền nói mục tinh ghé sát lỗ tai vào, nàng nói thầm một hồi bên tai hắn, thần sắc quỷ dị nói, đã hiểu, vâng, tiểu thư, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị. Trong mắt mục tinh xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó khôi phục lại bình thường, lên tiếng trả lời rời đi, thương lung tình cong ngón tay lên, thỉnh thoảng gõ xuống mặt bàn, trong lòng cười lạnh, cẩu huyết hãm hại thất trinh này. Trong phim chuyện ở thế kỷ 21 đã sớm trở thành quá khứ, không nghĩ tới cổ, đại lại trở thành chuyện bình thường, hết lần này tới lần khác đều là một, trong những thủ đoạn hãm hại dối nát tranh thủ tình cảm ở hậu viện nhà phu quý, mà mấy nam nhân ngu xuẩn giống nhau đều tin là thật, nghĩ tới đây, trong lòng thương lung tình càng thêm khinh bỉ, và oán hận những nam nhân có tam thế tứ thiếp hay một đống cơ thiếp, tỷ tỷ, tỷ có trong phòng không, đang lúc thương lung tình trầm tư. Ngoài cửa truyền đến lời nói mềm mại của thương doanh nhi có, vào đi, thương lung tình hít mắt đáp, trong lòng có chút ngoài ý muốn, thương doanh nhi này không khi nào thông đồng làm bậy với mẹ nàng, hơn nữa còn có cảm giác tình cảm của nàng đối với nguyên chủ không tệ. Nếu như thật là như vậy, nàng cũng sẽ không làm khó nàng ta, chỉ cần nàng ta an phận thủ thường không chọc đến nàng, dù sao phương châm của nàng luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người nếu người phạm ta, ta sẽ trả cãi gấp trăm gấp ngàn lần. vì vậy cũng sẽ không tùy ý đi trêu chọc người khác. chẳng qua là muốn tránh phiền toái, phiền toái ngược lại đến tìm tỷ tì tỷ, tì, rốt cục tỷ cũng trở lại, mụi luôn luôn ở đây chờ tỷ nhớ về tỷ, muốn đi tìm tỷ tì nhưng di nương lại không cho đi ra ngoài. thương doanh nhi vừa vào cửa liền bắt đầu nói không ngừng, biểu môi giống như bộ dáng thiếu nữ đơn thuần kia đang làm nũng, không có chút ngụy trang nào. Hiển nhiên là thương lung tình không nghĩ tới thế này, đối với nhiệt tình của thương, doanh nhi có chút không chịu nổi, khóe miệng hơi dơ lên, nhàn nhạt nói, ừ, muội tìm tỷ tì có chuyện gì không, A, muội chỉ muốn hỏi tỷ tỷ định chuẩn bị lễ vật gì cho cha, thương doanh nhi ủy khuất thất vọng, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của thương lung tình, có chút ngoài ý muốn, cũng có hơi thất vọng, trong lòng có loại cảm giác mất mát, vì lần này tình tỷ tì tỷ tì trở về, cảm thấy không giống nhau. Cứ như tỷ tỷ lúc trước và bây giờ có sự khác biệt rất lớn, Thương Lung Tình nhìn, Thương Doanh Nhi có cảm giác bất đắc dĩ, nguyên chủ quả thật đối xử không tệ với nàng ấy, nhưng mình là người xuyên không, không có tình cảm gì đối với nàng ấy, muốn nàng ngay lập tức đối xử với nàng ấy như trước kia là chuyện không thể nào, nhưng mà như vậy lại thấy ủy khuất cho Thương Doanh Nhi, tự nhiên trong lòng cũng cảm giác thân thiện hơn với nàng tỷ cũng không chuẩn bị cái gì, chẳng qua là chút ít tâm ý. Nói đến đây thương lung tình còn có chút xấu hổ, lẽ, này đặc biệt này không phải do chính nàng chọn, mà là mộng vụ an bài. Cụ thể là cái gì, nàng vẫn chưa hỏi, ồ, như vậy à, chỉ là muội không biết cha thích gì, không biết nên tặng cái gì đây. Thương Doanh Nhi trưng ra khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, đỏ bừng, dị thường khả ái, trong mày ủ ruột nói. Tỷ tỷ, hôm đó tỷ phu sẽ đến đây sao? Thương Doanh Nhi tò mò hỏi, con người quay một vòng, thần thái sáng láng nhìn thương lung tình nói, có phải vậy không, phải ngày đó mới biết. Thật ra thì thương lung tình cũng không biết nam tử yêu nghiệt kia có đến hay không, tuy nói ngày đó nói có thọ yến ngày đó đến, ai có thể cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả, mà nàng cũng không quan tâm những thứ này, A, muội còn chưa từng thấy qua đấy, tỷ tỷ đến lúc đó tỷ phải giới thiệu tỷ phu cho muội biết nha. Bộ dáng thương doanh nhi tràn ngập tò mò, có chút mong đợi nói, ừ, đến lúc đó rồi hãy nói. Thương lung tình nhàn nhạt đáp lại, tốt lắm, tỷ tỷ, muội. đi về trước, hôm nào tan gẫu tiếp. Thương doanh nhi nhìn phản ứng lạnh nhạt của thương lung tình, đầu óc có chút cảm hồ, nhưng lại không nói ra được là tại sao, trung quy cảm thấy giống như thay đổi cái gì. Vì vậy, chỉ có thể đi về trước, tốt, lúc nào có thời gian tiếp tục. Ngược lại lúc này Thương Lung Tình khé cười đáp lại, nhìn Thương Doanh Nhi đi ra, trong lòng cũng có so đo, Doanh Nhi này thật đúng là ngây thơ, có lẽ được mẫu thân của nàng bảo hộ quá tốt đi. Tiểu thư, Nam Cung Công Tử muốn gặp người, Mộng Vũ vừa vào cửa, nhìn thấy Thương Lung Tình đang trầm tư, nhẹ nhàng nói, Ừ, để cho hắn vào đi, Thương Lung Tình liếc mắt nhìn ngoài cửa. Nhàn nhạt nói, có chuyện gì sao? Thương Lung chuyện hít mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, "A, không có chuyện thì không thể đi tìm ngươi sao? Mạng của ta bây giờ đang nằm trong tay ngươi đấy." Khuôn mặt tuấn nhã của Nam cung Hành Vân lộ ra nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói, giọng nói tràn đầy ý, "Vị không đứng đắn, trong khoảng thời gian này ta còn có việc cần xử lý, nếu ngươi muốn thì rời đi trước, không thì ở lại chỗ này." Thương Lung tình nhàn nhạt liếc hắn một cái, Vẻ mặt nghiêm túc vừa nói chuyện, không phải mới vừa nói sao, mạng của ta còn nằm trong tay ngươi đấy, ta thế nào mà chịu rời đi đây, thần sắc nam cung hành vân thoáng qua một luồng tinh quang và sắc bén cơ trí, ngay sau đó khôi phục lại vẻ mặt đùa giỡn hi ha, mở miệng cười, nếu như ngươi muốn sống ở chỗ này thì phải đổi tên đổi họ, ta cũng không muốn chọc phải phiền toái gì, thương lung tình lạnh lùng nói. Còn không biết, ngay từ thời điểm một khắc lúc cứu hắn, phiền toái đã chọc tới rồi, có thể, sau này liền kêu ta là Nam Cung đi, trở thành hộ vệ của ngươi như thế nào? Lúc này Nam Cung hành vân cũng nghiêm túc đáp trả, hắn sở dĩ làm như vậy, chuyện thứ nhất đúng là bởi vì độc của hắn còn chưa giải, còn chuyện khác sao, chính là cảm thấy thương lung, tình bất đồng với những cô nương khác, trong lòng không khỏi mong đợi những ngày sau này sống chung cùng nàng. Dĩ nhiên, đây là ý nghĩ của hắn, người khác tất nhiên là không biết, đồng ý, trong khoảng thời gian này, ngươi không được tự mình rời đi, không được khiến người khác nhận ra bất kỳ chuyện gì, trong thời hạn ba tháng, thương lung tình bình tĩnh nói, trong lòng lại có chút kỳ quái, thân phận người này cũng không đơn giản, lúc này muốn lưu ở đây, chỉ đơn thuần là tị, nạn hay còn có mục đích khác, nhưng mà, bất kể hắn muốn như thế nào, chỉ cần không chọc phải nàng là được. Cái khác nàng cũng có thể một mắt mở một mắt nhắm cho qua, được, trong thời gian này tùy thời chờ sai khiến, nam cung hành vân ngoài ý muốn vòng vò, không nghĩ tới thương lung tình dễ dàng lưu lại hắn như vậy, hắn còn tưởng rằng phải phí một phen tâm tư mới được. Xem ra thương lung tình này thật sự không đơn giản, một bộ dáng giống như lạnh nhạt, từ trên người, nàng tản mát ra một loại hơi thở tự tin và cuồng vọng, cứ như mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Ừ, tạm thời độc của ngươi không có gì nguy hiểm, chờ sau khi qua thọ yến này, ta liền bắt đầu điều chế giải dược cho ngươi, thương lung tình cũng làm như bảo đảng, nàng làm việc luôn luôn là ân oán rõ ràng, đã đáp ứng chuyện của người khác, dĩ nhiên cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành, dù sao hiện tại độc tố cũng không uy hiếp được sinh mạng của ta, ngươi xem làm đi nam, cung hành vân lại khôi phục cái loại dáng vẻ bất cần đời kia, không để ý lời nói vừa rồi một chút nào. Thật ra thì trong lòng cũng là vô cùng tò mò, vì sao thương lung tình luôn có cảm giác khiến người khác đoán không ra, tiểu thư, vương gia tới, hiện tại đang ở đại sảnh, lão gia cho gọi người qua đó, mộng vụ từ bên ngoài đi vào, sau khi liếc mắt nhìn nam cung hành vân, liền nhẹ giọng nói, nhanh như vậy, đi, đi xem một chút, thương lung tình có chút ngoài ý muốn, không, nghĩ tới yêu nghiệt này thật đúng là đã tới. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ là hắn nói cho có mà thôi, không nghĩ tới là thật, hơn nữa còn sớm hơn lúc trước, chẳng lẽ hắn tới đây, còn có mục đích khác, vội vàng đến đại sảnh, liền nghe được trong đại sảnh truyền đến thanh âm vang dội của phụ thân, thậm chí là cười ha ha, thương lung tình cao mày, tiêu giao vương này được hoan nghênh như vậy sao, vì sao phụ thân nàng giống như thật cao hứng, tình nhi, con đã đến rồi, mau vào, vương, ra tới. Mặt mày thương minh hớn hở nhìn thương lung tình đi vào đại sảnh vừa sùng ái nói, như thế nào sớm như vậy mà ngươi đã tới đây, thương lung tình liếc đông phương dịch hàn một cái, ngay cả lễ cũng không thực hiện, mặt không thay đổi dứt khoát hỏi hắn, ở trong lòng buồn bực, sớm như vậy người này tới đây làm gì, trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nàng mới không tin nam nhân phong lưu này tới đây vì nàng, thế nào, chẳng lẽ ai phi không hy vọng bổn vương tới, đây. Đông phương dịch hàn sừng sốt, không nghĩ tới thương lung tình hỏi trực tiếp như vậy, sắc mặt ghét bỏ kia của nàng, khiến khuôn mặt tuấn giật của hắn đen như đáy nồi, có chút không vui mở miệng, mấy ngày nay hắn vì nhanh chóng muốn sớm chạy tới bên nàng, phải thức đêm xử lý rất nhiều chuyện, không nghĩ tới lại đổi lấy vẻ mặt hời hợt của nàng, trong lòng buồn bực vô cùng, A, làm sao có chuyện đó chứ, vương gia có thể tới đây, chính là vinh hạnh của thương gia, thương. Minh là người từng trải, nhìn bọn họ giống như có điểm không đúng, vội vàng chen miệng cười khẽ trả lời, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng thương lung tình nhíu mi, ý bảo nàng không nên nói chuyện lung tung. Dĩ nhiên thương lung tình không bỏ qua ám hiệu của thương Minh, nhưng nàng lại không quan tâm đến, ngước mắt lần nữa nhìn về phía đông phương dịch Hàn, phát hiện hắn nhìn tụy rất nhiều, trong lòng không khỏi sừng sốt, thuận miệng hỏi, ngươi thế nào lại biến thành như vậy, chẳng lẽ mấy ngày không ngủ? đông phương dịch hàn nghe xong, phiền muộn trong lòng lập tức biến mất, ánh mắt chớp chớp, tựa như nói, đây là ai phi đang quan tâm ta sao, ta biết là nhất định ái phi luyến tiếc ta mệt nhọc mà, khóe miệng thương lung tình mím chặt, mặt hắc tuyến, trong lòng không khỏi mắng chửi miệng mình tùy tiện, vô duyên vô cớ hỏi hắn làm gì, liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi có thể bình thường nói chuyện một chút không, giống như là lỗi của ta vậy. Khôn mặt Đông Phương Dịch Hàn vốn đang đen như đáy nồi, bây giờ lại trở nên thần thái sáng láng, bộ mặt hưng phấn, giống như yêu nghiệt cười nói, "Mấy ngày ta ngủ không ngon, nhưng mà, cũng chính xác là bởi vì phải nhanh chóng một chút để đến tìm nàng nha." Đông Phương Dịch Hàn cũng không biết tại sao mình vừa đụng đến Thương Lung Tình, hắn sẽ có bộ dáng này, chung quy là mình vô tình thay đổi trong mọi hoàn cảnh, nhưng mà, như thế này cũng rất thích thú. Thương Lung Tình cảm thấy nếu nói tiếp Nhất định nàng sẽ bị tức chết, quyết định không để ý đến hắn, ngồi trên ghế ở một bên, cầm lên ly trà uống vào, vậy mà, còn chưa có nuốt xuống, liền nghe thanh âm vô tội của yêu nghiệt kia vang lên, lung nhi, ly nước nàng đang uống là của ta đấy, như thế chúng ta được tính là ở gián tiếp hôn môi không, phốc một tiếng, thường lung tình phun hết nước trong miệng ra, nàng không nghĩ đến tùy ý lấy cái ly lại chính là cái hắn đã uống, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn. Rõ ràng là cố tình nói ra, nhìn dáng vẻ hắn đắc ý, trong lòng nàng nổi khí lên, không chút nghĩ ngợi ném cái ly trong tay qua, ánh mắt đông phương dịch hàn lạnh lùng nhìn phương hướng cái ly bay tới hắn, lập tức lắc mình né tránh, vèo một tiếng đến bên người thương lung tình, đưa tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, có chút ủy khuất và bất đắc dị nói, lung nhi, nàng không cần ác như vậy chứ, chỉ là ta nói thật thôi mà, cút, cách ta xa một chút, chán. Thương lung tình đầy hắc tuyến, buồn bực nói lớn, đây là nàng tự tìm khổ ăn sao, hết lần này tới lần khác chọc phải một tên vô lại như vậy, tiểu ức đi theo bên cạnh hoàn toàn ngốc lăng đứng ở một bên, không có phản ứng, này, đây là có chuyện gì vậy, lúc nào vương gia đã thành bộ dáng này, lại còn dùng khổ nhục kế với vương phi, ăn vạ, tính bài hôn môi, á, hình như cũng không phải, trong lòng không nhịn được mặc niệm Ra à, ngài cho ta chuẩn bị tâm lý một chút nha, tình, hốn còn đột nhiên phát sinh như vậy, ta lo lắng trái tim của mình sẽ không chịu nổi mất, thương minh cảm giác mình có chút già rồi hoa mắt, giơ tay lên xoa xoa mắt, không thể tin được nhìn hai người trước mặt, trái nhìn thương lung tình, phải nhìn đông phương dịch hàn, trong lòng suy nghĩ, người này thật sự là tiêu giao vương trong truyền thuyết sao, hôm nay như thế nào nhìn vào lại không thấy giống. Chẳng lẽ là do sức quyến rũ của tình nhi quá lớn, ảnh hưởng đến tiêu giao, vương, tiểu thư, không xong, Nam Cung Công Tử đã xảy ra chuyện, mộng vũ vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, chuyện gì xảy ra, đi xem một chút, thương lung tình vừa nghe đến Nam Cung Hành Vân gặp chuyện không may, liền đứng lên đi ra ngoài, không để ý tới đám người Đông Phương Dịch Hàn, Đông Phương Dịch Hàn khẽ cau mày bực mình, vì sao thương lung tình vừa nghe Nam Cung gì đó lại khẩn trương như thế? Trong lòng nghi ngờ không hiểu, nhưng cũng đồng thời đứng lên đi, sau lưng nàng, thời điểm thương lung tình đến, thấy độc nam cung hành vân đã phát tác đang nằm trên giường, gương mặt hiện ra màu bầm đen, nhanh chóng đi tới mép giường đơ hắn dậy, để cho hắn tựa vào trên người mình, từ trong ngực móc ra một chai thuốc, lấy ra một viên thuốc giải trăm độc nhét vào trong miệng hắn, động tác nhanh mà quả quyết, không thể có bất kỳ chuyện động tác dư. Vậy mà ánh mắt Đông Phương Dĩnh Hàn, đi ở phía sau lại thâm thùy có chút ý vị nhìn Thương Lung, tình, tay siết thật chặt, sợ mình sẽ không nhịn được mà đẩy nam tử đang tựa vào Thương Lung tình. Lúc này Thương Lung tình bắt mạch cho nam cung hành vân nhíu mày, trầm tư một chút, nhìn về phía người đi theo phía sau nàng, nhàn nhạt nói, các ngươi người nào có nội lực khá, tới đây giúp một tay đi, tiểu ức lấy được gợi ý của Đông Phương Dĩnh Hàn. Liền đi tơi nói, vương phi muốn thuộc hạ làm cái gì, đông phương dịch hàn vốn là không có lòng tốt như vậy, nên sẽ để cho tiểu ức giúp một tay, đương nhiên không muốn thấy thương lung tình cùng hắn ta thân mật như vậy, còn có vẻ mặt quan tâm của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dòm ngó đến người hắn nhìn chúng, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào hấp dẫn ánh mắt của thương lung tình, tuy thương lung tình có chút ngoài ý muốn hắn xuất thủ. Nhưng cũng không khách khi nói, ngươi thử dùng nội lực giúp hắn bức độc ra đi, tiểu ức gật đầu một cái, liền đỡ nam cung hành vân, ngồi dậy, lấy tay hướng về phía sau lưng hắn bắt đầu vận công, thương lung tỉnh lúc này, hoàn toàn không chú ý tới bất kỳ vẻ mặt nào của đông phương dịch Hàn, như chặt chân mày nhìn hai người đang vận công, trong lòng có chút lo lắng có thể thông mạch hay không, mặt ngoài cũng rất lạnh nhạt, một lát sau, chỉ thấy nam cung hành vân phun ra một búng máu, Thương lung tình đi nhanh lên đến, nắm tay của hắn lên tỉnh táo mà bắt mạch, nhìn máu đen nhổ ra, mạch đập dần dần trở nên. Bình thường, thương lung tình không khỏi thở vào nhẹ nhỏ, nhàn nhạt, nhạt nói, có thể dừng lại, tạm thời không có gì đáng ngại. Sau khi tiểu ức dừng lại, đứng dậy đỡ nam cung hành vân nằm trên giường, mình lui về bên người Đông Phương Dịch Hàn. Đông Phương Dịch Hàn hít mắt nhìn hết thảy trước mắt, cả người tản mát ra hơi thở lạnh lùng. Lúc thương lung tình không để ý, bước nhanh đi tới trước mặt nàng, không nói hai lời liền lôi kéo nàng đi ra ngoài, ê, ngươi làm gì thế? Thương lung tình kỳ quái nhìn đông phương dịch hàn kéo mình đi ra ngoài, thần sắc có chút mê mang, không rõ lắm, hắn kéo nàng ra đây làm cái gì? Đông phương dịch hàn trầm mặt, không nói câu nào, cho đến khi đi đến dưới một cây đại thụ trong vườn hoa mới dừng lại. Vẻ mặt buồn bã nhìn thương lung tình, hồi lâu mới nói, hắn là ai, vì sao nàng còn quan tâm hắn hơn cả ta, thương lung tình nghe khóe miệng có quóc, cái chán xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, yêu nghiệt nam tử này kéo, nàng ra ngoài sẽ không phải vì chuyện này chứ, rõ ràng trong lòng có ý nghĩ sơ sơ, nhưng vẫn lạnh nhạt mở miệng, đây hình như không phải chuyện liên quan đến ngươi giữa chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Thế nào mà chuyện không liên quan đến ta, nàng nhưng là vương phi của ta đấy, chỉ cho quan tâm đến ta, không cho phép tốn tâm tư ở trên người kẻ khác. Đông Phương Dịch Hàn có chút rỗi gầm nhẹ, vừa nghĩ tới nàng quan tâm nam tử vừa rồi như vậy, trong lòng càng. Thêm phiền não bất an, thương lung tỉnh kỳ quái nhìn hắn, giọng nói có chút không tin nói, ngươi xác định ngươi không nói sai đối tượng. Nói sai đối tượng, Đông Phương Dịch Hàn sừng sốt. Lặp lại, ngay sau đó phản ứng kịp, có chút sầu não nói, nàng rốt cuộc là muốn như thế nào mới có thể tin tưởng lời nói của ta, ngươi không cần thiết quan tâm đến ý nghĩ của ta, bởi vì chúng ta là người bất đồng thế giới, sớm muộn cũng sẽ tách ra, hốn chi ta có muốn ngươi cũng không giữ được, thương lung tình nhàn nhạt nói, vẻ mặt có một tia sầu não, nàng tới nơi này đã mấy tháng, không muốn tìm tình cảm ký thác gì ở đây. Nhưng thứ này trong lòng nàng chưa bao giờ suy tính qua, hiện tại nàng chỉ muốn cuộc sống thật tốt, không muốn liên quan quá nhiều chuyện bên ngoài, nàng nghĩ muốn cái gì, sao biết ta không giữ nổi, đông phương dịch hàn vừa nghe thương lung tỉnh nói cái gì sớm muộn sẽ tách ra, còn có cái gì bất đồng thế giới, trong lòng một, trận hoảng hốt, đây là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ có cảm giác, tay không khỏi dùng sức siết thật chặt. Sợ mình sẽ không nhịn được muốn cưỡng chế lưu nàng ở bên cạnh mình, ta muốn chính là có người cùng ta chọn đời chọn kiếp một đôi, tôn trọng lẫn nhau, người có thể kề vai chiến đấu bên cạnh, mà không phải nói ta làm gì là nghe nấy, khiến ta phải tranh tranh đoạt sủng ái cùng người khác, có hiểu không, thương lung tình biết nếu như nàng không đưa ra, đáp án, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, vì vậy, cũng không giấu giếm bất kỳ điều gì nói ra ý tưởng của nàng. Đông phương dịch hàn hơi sững sờ, không ngờ thứ nàng muốn lại là như vậy, hồi thần, khuôn mặt yêu nghiệt hiện ra tà tứ vui vẻ, lắc mình đến gần bên cạnh nàng, tay nhẹ nhàng nắm ở eo nhỏ nhắn của nàng, hơi thở nóng rực vòng quanh bên tai thương lung tình, tư thế cực kỳ ái muội, giọng nói trầm thấp mị hoặc, điều nàng nói chính là điều ta muốn, ta cũng luôn luôn tìm, kiếm, nói như thế, chúng ta tuyệt đối là trời sinh một đôi. Thương lung tình không nghĩ hắn sẽ nói vậy, dù sao ở triều đại này tam thê tứ thiết chính là chuyện bình thường, huống chi hắn là vương gia, cơ thiếp càng thêm, làm sao có thể có cùng ý muốn với nàng, nghi ngờ nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi xác định nghe hiểu được ý tứ ta nói chứ, dĩ nhiên rõ ràng, ta không phải đã nói với nàng, ta chưa từng chạm qua nữ nhân, đông phương dịch hàn có chút bất đắc dĩ, giải thích, hắn biết cho dù nói thế nào. Nàng cũng sẽ không tin tưởng, nhưng không biết tại sao, trong lòng vẫn hy vọng nàng sẽ hiểu thân phận của hắn cùng những chuyện, mà hắn đã trải qua, thương lung tình nhàn nhạt nhìn hắn, hơi cau mày, thần sắc không rõ nói, mặc kệ ngươi nói thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được hiện thực cơ thiết của ngươi thành đoàn, ngươi và ta là không thể nào, tay đông phương dịch hàn dùng sức ôm sát eo của nàng, không cho nàng tránh khỏi, giọng nói có chút bi thương và bất đắc dĩ. Rốt cuộc muốn ta làm sao thì nàng mới bằng lòng cho ta cơ hội, thương lung tình không chút suy nghĩ, liền bật thốt lên, ta tuyệt đối không chia sẻ một người đàn ông với bất kỳ nữ nhân nào, trừ phí ngươi chịu giải tán hậu viện của mình, nói xong, bản thân sửng sốt, không ngờ mình nói ra những lời như vậy, muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi, ánh mắt đông phương dịch hàn sáng lên, trên khuôn mặt Tuấn giật nhàn nhạt mỉm cười, thần, sắc mừng dỡ như điên nói, nàng nói thật, Chờ ngươi làm được hãy nói, hiện tại hình như nói trước quá sớm, ngoài mặt thương lung tình chấn định nói chuyện, trong lòng thật ra đã có chút hốt hoảng, cho tới nay nàng đều cho rằng mình không cần tình cảm gì, vậy mà trong lúc vô tình lại để cho hắn tiến vào trong lòng mình, còn chiếm cứ một vị trí khá lớn, bây giờ bài xích hắn như thế, cũng bởi vì hậu viện của hắn có quá nhiều nữ nhân, sau khi thọ yến lần này kết thúc, ta liền xử lý tốt vấn đề của nàng. Nhưng nàng tuyệt đối không được cho phép để cho bất luận kẻ nào chiếm giữ tim nàng, nếu không bất kể là ai, ta đều diệt đến cùng, giọng nói đông phương dịch hàn bá đạo lạnh lẽo tuyên bố, trong thần sắc lại tràn đầy tự tin và cuồng vọng, cùng với tình yêu sâu sắc, thương lung tình vốn cho hắn chỉ nói thôi, không ngờ lúc này hắn lại nghiêm túc như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải là đang diễn trò, trong lòng có chút kỳ quái, thời gian, bọn họ tiếp xúc lẫn nhau không dài. Vì sao hắn để ý đến nàng như vậy, mặt thương lung tình không thay đổi nhìn hắn, màu quang trong mắt thoáng qua một luồng kinh ngạc, lạnh nhạt nói, ngươi nhận định ngươi không cam kết sai người chứ, dĩ nhiên sẽ không, ta nghiêm túc, tuyệt đối không nói giỡn, không cho phép nàng động tâm với người khác, Đông phương dịch hàn không chút biểu tình nhìn thương lung tình, giọng nói bá đạo không tha, trong lòng lại hoảng loạn, hắn không thể, lúc nào cũng quản được nàng. Hiện giờ ta không có tâm tình nói những thứ này, sau này hãy nói đi, sau khi thương lung tình nghe lời của hắn, khóe miệng giật giật, mặt thắc tuyến, người nhà, có thể không bá đạo như vậy được không, nàng cũng không phải là vật phẩm, huống chi có thích một người hay không là có thể không chế sao, bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho có lệ, ta không phải chỉ là nói xuông, nàng đừng qua loa cho xong, ta nói được là làm được, đông phương dịch hàn. Nhìn vẻ mặt thương lung tình, có chút lực bất tòng tâm rồi lại cường thế khẳng định, trong lòng lại cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác vô lực như thế này, hẳn đoán không ra tâm tư của nàng, chẳng lẽ là bởi vì trước kia nàng chịu quá nhiều tổn thương hay, bởi vì nàng có nguyên nhân khác, vì sao rõ ràng là hai người ở rất gần, lại có cảm giác khoảng cách rất xa xôi, thương lung tình im lặng nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy mâu thuẫn, lúc này nàng cũng không biết nên làm thế nào mới xem. Là tốt nhất, hôm nay chỉ có thể im lặng giữ vững trầm mặt, đột nhiên eo cảm thấy có chút đau, mới phát hiện nàng còn bị đông phương dịch hàn ôm, Ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt thâm thúy của hắn cũng đang nhìn chăm chầm nàng, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn liền hôn nàng thật sâu, thương lung tình hồi thần, muốn tránh thoát trói buộc, lại phát hiện mình không thể động đậy, sớm đã bị hắn khống chế, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy, trong lòng buồn bực vô cùng, có ai chịu ủy. Khuất giống như nàng không, lại bị cường hôn, nhưng mà đông phương dịch hàn lại không để ý tới ý nghĩ của thương lung tình lúc này, hắn chỉ biết là hắn muốn ôm lấy nàng thật chặt, không cho nàng có cơ hội thoát đi, chưa từng có người khiến hắn có cảm giác lo được lo mất như vậy, ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể giải thích rõ ràng. Trong nháy mắt, ngày sinh thần thương minh đã đến, từ trên xuống dưới thương phủ đều vô cùng bận rộn, vui sướng, một mảnh hoan thanh tiếu. Ngữ, không khí vui vẻ, sáng sớm, trong phủ tưng bừng náo nhiệt, khách quý lục tục đi đến thương gia, thương lung tình thờ ơ lạnh nhạt, giống như không chuyện gì liên quan tới nàng, bên cạnh nam cung hành vân lại có chút tò mò nhìn nàng, y tứ thử gió xét nói, hình như ngươi không quan tâm lắm, không cần giúp một tay xử lý gì sao, thương lung tình nhàn nhạt nhìn hắn một cái, như không có chuyện gì xảy ra, hoàng đế không vội, thái giám đã gấp hạ, câu nói đầu tiên thành. Công chặn đứng lời nói của Nam Cung Hành Vân, chỉ có thể sờ sờ lỗ mũi, đứng ngoài quan sát, trong lòng rất kinh ngạc nàng tỉnh táo và thờ ơ như vậy. Lung nhi, sao nàng không đợi ta? Đông Phương Dịch Hàn cách đó không xa đến gần bên người thương lung tình, đưa tay nắm lấy hông của nàng, ánh mắt hướng về Nam Cung Hành Vân, giống như khiêu khích nhìn hắn. Nam Cung Hành Vân nhìn hành động của Đông Phương Dịch Hàn, trong con ngươi lướt qua một đạo tinh quang khiến người khác. Không rõ, thấy cử chỉ thân mật của bọn họ làm cho hắn nhìn có chút chướng mắt, nhưng mặt ngoài lại cười khẽ nói, vị này chính là tiêu giao vương đi, nghe danh đã lâu, tại hạ Nam Cung, đúng là ta, Nam Cung huynh khách khí, đông phương dịch Hàn Cung khách khí Hàn huyên, trong lòng lại có chút nghi ngờ với người này, rốt cuộc người này có thân phận gì, tại sao có cảm giác quen thuộc, tạm thời lại không nhớ ra được, thương lung tình cũng không chú ý đến động tác của bọn họ. Nhưng mà đối với cử chỉ thân mật của Đông Phương Dịch Hàn có chút không quen, đang muốn đẩy ra hắn, lại nghe được hắn thấp giọng nói bên tai nàng, không cho đẩy ta ra, nếu không ta liền hôn nàng chán thương lung tình xẹt qua mấy đường hạc tuyến, co mày, đầu óc của nam nhân yêu nghiệt này có phải có vấn đề hay không, lại có loại uy hiếp nàng thế này, không chút suy nghĩ, đã đưa tay sờ chán hắn, không nóng lên nha, tại sao có hành động không bình thường như vậy, Đông Phương. Dịch hàn biết rõ ý tư của thương lung tình, lại giả ngây giả dại nói, lung nhi, nàng đang làm gì vậy, nam cung huynh vẫn còn ở nơi này đấy, lời này vừa nói ra, thương lung tình im lặng, khóe miệng mím thẳng, có người mở mắt nói mò như vậy sao, rõ ràng là chuyện đơn giản, tại sao từ trong miệng hắn phát ra, lại trở thành tiếng nói mười phần ái muội, lúc này nam cung hành vân tay nắm thành quả đấm thật chặt. Ánh mắt thâm thúy nhìn vào hai người, trong lòng cũng không hiểu, vì sao quan tâm thương lung tình như thế, từ góc độ hắn đứng nhìn, hai người thực sự là rất thân mật khăng khít, khiến lòng hắn hết sức không thoải mái, rất muốn kéo bọn họ ra, vậy mà hiện tại một chút lập trường hắn cũng không có, chỉ có thể ảm đạm hao tổn tinh thần, vương gia, tiểu thư, công tử, lão gia nói mọi người đến đại sảnh tham dự yến hội, quản gia cách đó không xa đi tới, cung kính nói. Nhìn không khí giữa ba người kỳ quái, thần sắc cũng nghi ngờ khó hiểu, ừ, ngươi đi trước, chúng ta đến sau, thương lung tình lạnh nhạt đáp lời, trong lòng kỳ quái hôm nay tiêu giao vương này không phải ăn nhầm thuốc chứ, thật sự không giải thích được, thương lung tình nhìn bọn họ một cái, cũng không nói gì trực tiếp đẩy cánh tay bên hông ra, nhẹ nhàng rời bước, không để ý tới bọn họ đi đến đại sảnh, lung nhi, chờ ta một chút, đông phương dịch hàn sừng sốt. Hồi thần, nhìn thương lung tình đi cách đó không xa, liền mở miệng đuổi theo, mà, sắc mặt nam cung hành vân vẫn không thay đổi nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, vẻ mặt tràn đầy phức tạp, ngưng trọng suy nghĩ sâu xa, khi mấy người thương lung tình đã đi đến đại sảnh, gần như tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, mọi người kinh ngạc nhìn bọn họ, nói đúng hơn là nhìn về phía đông phương dịch Hàn, hiển nhiên là không ngờ tiêu giao vương lại xuất hiện ở chỗ này, mọi người hai mặt nhìn nhau nất thời không phản ứng kịp Không biết người nào phản ứng trước Vội vàng Quỳ xuống hành lễ Ra mắt vương gia Vương phi Tất cả mọi người sau khi sững sở kinh dối giết hành lễ Nhưng vẫn có chút khó mà tin được nhìn đông phương dịch hàn Giống như đề phòng kẻ giả danh Thương lung tình liếc mắt một cái xem thường Im lặng nhìn một đống lớn người quỳ trên mặt đất Trong lòng kinh ngạc Không nghĩ tới hôm nay nhiều người đến chúc thọ như vậy Đều miễn lễ đi, hôm nay là sinh thần nhạc phụ bổn vương, các vị không cần đa lễ, tránh cho hỏng bầu, không khí, đông phương dịch hàn lạnh nhạt nói, toàn thân tản mát ra một loại khí chất nguy nghiêm và cao quý không thể khinh thường, tạ vương ra, mọi người dối rít đứng dậy an vị, thần sắc khác nhau nhìn tất cả trước mắt, thiên hạ kỳ trang phó môn chủ đến, đang lúc tất cả khách nhân suy nghĩ sâu xa, liền nghe được giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Mọi người sừng sốt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nào lần này lại đến những hai người không tưởng được. Thương lung tình nhíu mày, sắc mặt lạnh nhạt nhìn phó môn chủ kia, trong lòng lại kỳ quái tại sao dịch Thủy Hàn không xuất hiện. Chỉ lo suy nghĩ không có chú ý tới mình đang nhìn chằm chằm phó môn chủ kia, cho đến khi phát hiện bên hông bị siết, mới hồi thần, không hiểu gì nhìn chủ nhân đôi tay bên hông, mặt mang theo nghi ngờ nhìn hắn. Đang muốn mở miệng, lại nghe được thanh âm hắn giận dỗi khinh miệt, nàng cứ nhìn chăm chăm vào hắn làm gì, coi trọng hắn, mặt thương lung, tính nhất thời chảy mồ hôi, khóe miệng giật giật, ngươi đang nói gì đấy, nàng bụng đói ăn quảng như vậy sao, thương lung tình đẩy hắn một cái, lạnh lùng nói, đúng thì thế nào, ngươi quản được sao, đông phương dịch hàn hí mắt nhìn xuống phó môn chủ kỳ trang, vừa nhìn về phía thương lung tình, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng. Đưa tay ôm lấy thương lung tình, yêu mị nói, ta biết nàng đang nói đùa, nếu thật sự coi trọng hắn, ta liền giết hắn, thương lung tình nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy hài hước, tùy ý nói, ta cứ nhìn người khác thì ngươi có thể diệt được bao nhiêu, đông phương dịch hàn nghe thấy, trên đỉnh đầu giống như bay qua một đám quạ đen, sắc mặt đen như đáy nồi, vẻ mặt tràn đầy chiếm giữ và bá đạo, cường thê nói, vậy tới một người ta giết một người. Tới một đôi diệt một đôi, ai dám dòng ngó đến nàng, ta liền phế kẻ đó, nếu nàng không tin, vậy thì thử xem, là sao, ngươi xác định ngươi có bản lãnh đó, thương lung tình khinh bỉ, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, thiên hạ này còn không có người ta không dám động, nàng có thể thử, giọng nói đông phương dịch hàn đầy khí phách, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cả người tản mát ra khí chất cao quý, và sự uy hiếp khiến người khác không thể bỏ qua. Khiến thương lung tình không khỏi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn nghiêm túc như vậy, mà lúc này phó môn chủ ở cách đó, không xa ánh mắt quái dị tò mò nhìn bọn họ, đầu nghiêng về phía thương lung tình. Không có chút nào chú ý đến vẻ mặt không vui của đông phương dịch hàn, thương lung tình cau mày, kỳ quặc nhìn đông phương dịch hàn, lạnh nhạt nói tiếp, chưa bao giờ ta làm chuyện không nắm chắc, thử thì miễn đi, đông phương dịch hàn sửng sốt, đột nhiên khóe môi nhất câu. Lộ ra nụ cười mị hoặc, thần sắc vui vẻ, đúng vậy, ai dám tới trực tiếp diệt, không cần thử, nàng cũng bớt phiền không ít, môi thương lung tình co quóc, ý của nàng căn bản không phải là thế này, sao, vào trong miệng của hắn lại ra như vậy chứ, quay người xem thường, quyết định không để ý tới hắn, nhẹ nhàng cầm lên một ly trà, nhàn nhã uống, ở nơi xa một ánh mắt ác độc nhìn chăm chú vào thương lung tình, hận không thể thiên đao vạn quả nàng. Chuẩn bị xong chưa, một nữ nhân ăn mặc cao quý hung tợ nói, vẻ mặt tràn đầy ác độc cùng đắc ý, khuôn mặt âm u, đều chuẩn bị xong, phu nhân yên tâm, đứng ở bên cạnh là một thiếp thân nha hoàn có lòng tin 10 phần trả lời. Nhớ, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại, phụ nhân kia hết sức hài lòng gật đầu, lần nữa giao phó, phụ nhân kia cũng chính là Dương Tú Nhi, trên khuôn mặt nhu mỹ của bà lộ ra sự ác độc, xoay người rời đi. Ở trên đại sảnh, mặc dù mọi người ngoài dự đoán lần này nhân vật đặc biệt trình diện, nhưng cũng không đi truy cứu, lúc này đều có hai ba nhóm người tụ tập với nhau nói chuyện, chờ đợi nhân vật chính lên màn, yến hội sẽ bắt đầu, thời điểm lúc mọi người nói chuyện về thời tiết, thương minh cười cười tiến vào đại sảnh, giọng nói vang dội lại có địa. hôm nay là sinh thần lão phu, đa tạ các vị đã đến chúc mừng, mọi người tận tình vui sướng, không cần câu nệ. Lời này vừa nói ra, tất cả đã thấy nhân vật chính đến nơi, dối rít đi lên dâng lễ vật, bày tỏ chúc mừng, thương lung tỉnh nhạt nhẽo nhìn một đống lớn lễ vật, lông máy nhách lên, quyền quý ở cổ đại này không thể xem thường nha, nhiều lễ vật như vậy, đưa đến thế kỷ 21, thành đồ cổ, giá cả không biết phải mấy triệu, những người này thật là đủ xa xỉ, tùy tiện vừa ra tay đều là lấy ra đồ gì đó giá trị liên thành, tiểu thư. Lễ vật của người giờ mang lên sao, mộng vũ thấp giọng hỏi thương lung tình, thần sắc tràn ngập tò mò, đêm qua nhìn nàng bận rộn hơn nửa ngày trong phòng bếp, không biết là làm gì, ừ, lấy vào đi, cẩn thận một chút, chớ đụng phải, thương lung tình nhìn ánh mặt tò mò của nàng, khẽ cười lên tiếng, giao phó, khi mộng vũ cầm một bánh sinh nhật cao ba tầng tiến vào đại sảnh, tiếng vang ầm ý trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người tò mò trợn mắt há mồm nhìn trước bánh sinh nhật kia cao khoảng nửa thước, không biết là vật gì, mặc theo mang nghi ngờ nhìn lễ vật thần bí này chờ đợi giải đáp. Đông Phương Dịch Hàn nhìn vẻ mặt bình tĩnh thương lung tình, thần sắc thoáng qua một luồng kinh ngạc, không nghĩ nàng lấy ra lễ vật đặc biệt như thế, nhìn như có thể ăn, cũng không biết vật kia làm. Ra sao, hắn đi qua rất nhiều nơi, nhưng lần đầu tiên thấy vật kia... Trong lòng cũng hưng thú tìm tòi nghiên cứu hơn đối với thương lung tình, lão ra, đây là lễ vật tiểu thư chuẩn bị cho sinh thần của ngài, mộng vũ tự hào nói, nhìn nhiều người phú quý như vậy, lại không hiểu vật này, hiển nhiên đã nói lên thứ này có chỗ hơn người, tặng một lễ vật đặc biệt như vậy, so với người tặng vàng bạc châu báu gì kia có vẻ ý tứ hơn nhiều, ha ha, tốt, vật đặc biệt như thế, lão phu. Vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên đây, thương minh mặt mày hớn hở nhìn thương lung tình, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu cùng cưng chiều, tự hào nói, khóe miệng thương lung tình giật giật. Bánh sinh nhật này là do nửa đêm hôm qua nàng nhiệt huyết sôi trào làm ra, căn bản không nghĩ đến phản ứng mọi người như vậy, nàng chỉ vì không chuẩn bị cái lễ vật quan trọng gì, mới làm cái bánh sinh nhật này, không nghĩ rằng bây giờ lại trở thành tiêu điểm, tỷ tỷ, lễ vật của tỷ thật đặc biệt nha là cái gì vậy? thương doanh nhi tò mò nhìn bánh sinh nhật kia, thấp giọng hỏi, bánh sinh nhật có thể ăn? thương lung tình nhàn nhạt nói, thưởng thức chén trong tay, tình nhi, nàng nói một chút đây là cái gì? đang lúc thương doanh nhi lại muốn đặt câu hỏi, liền nghe được giọng nói tràn đầy vui mừng của thương minh, kể từ sau khi ai thê của ông rời đi, ông cơ hồ là đem tất cả yêu thương cho nàng, đặt trong lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Cho đến, khi mấy tháng trước nàng xuất giá, cũng đưa nhất cho nàng thứ tốt nhất, vậy mà trong lòng vẫn còn có chút ái náy, mặc dù bình thường rất thương nàng, nhưng luôn luôn bận rộn buôn bán ở ngoài, không để mắt đến hừng thú yêu thích của nàng, không nghĩ tới nàng lúc này lại học được thủ nghệ như thế. Dương Tú Nhi nhìn khuôn mặt hương phấn của Thương Doanh Nhi, chỉ hận rèn sắt không thành thép, trong lòng thất vọng với Thương Doanh Nhi vô cùng, vì sao con gái của bà tốt với Thương. Lung tình kia như vậy, tín nhiệm như vậy, vì sao không thể đứng cùng một trận tuyến với bà, nghĩ tới đây, dịu dàng trên mặt trở nên ác độc âm hiểm, bà tuyệt đối không cho phép thương lung tình lấy đi mọi thứ trong thương gia. đây là bánh sinh nhật, coi như là bánh ngọt đi, thương lung tình đi đến phía trong đại sảnh, nhìn bánh sinh nhật lạnh nhạt nói, tay cũng cầm lên 5 cây nến nhỏ mình đặc chế để bên cạnh, cắm từng cây một trên bánh, mọi người thấy động tác của thương. Lung tình, rất kỳ quái nhìn vào, không hiểu vì sao một chiếc bánh ngọt đang tốt như thế lại chen vào năm cây nến, cho đến lúc nàng cầm lửa lên đốt đầu nến, càng khiến cho mọi người thêm xôn xao, khó hiểu. Sau đó lập tức vang lên tiếng sợ hãi, tiếng nghi ngờ, tiếng kinh ngạc, tiếng tò mò ở trong đại sảnh, wow, ngươi xem, thật thần kỳ, lại có thể làm như vậy, đây rốt cuộc là sao nha, ừ ừ, đúng vậy, vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy. Thật là xinh đẹp, nếu sinh nhật, của ta có vật đặc biệt như vậy, thật là tốt biết bao, ngươi xem, phía trên cây nên còn lóe lên ánh sáng năm màu đấy, không biết, chiếc bánh ngọt chen vào những cây nến này còn có thể ăn không, thoạt nhìn rất ngon miệng, thương lung tình nghe tiếng nghị luận mọi người, lông mày nhách lên, những người này phản ứng cũng quá hơi quá đi, bánh sinh nhật này vốn là phải đốt nến trong buổi tối mới đẹp. Mà bây giờ là ban ngày, căn bản không nhìn ra hiệu quả, các nàng, cũng có thể nói đến mức thần kỳ như thế, thật sự là hết ý kiến. Đông phương dịch hàn nhìn thương lung tình một bộ tự y nhạt, trong con người thoáng qua một tia tán thưởng và thương yêu. Trước kia không biết nàng trôi qua cuộc sống thế nào, nhưng hôm nay với thủ nghệ như này, nói vậy phải bỏ ra không ít tâm huyết. Ánh mắt nóng rực vẫn nhìn chăm chú vào thương lung tình, vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Xem ra hắn nhặt được bảo vật, cha, người tới đây một chút, thương lung, tình không có để ý lời nói của mọi người, xoay người nhìn về phía thương em en hát, nhẹ giọng gọi, tốt, thương minh vừa nghe thương lung tình gọi ông, lập tức đáp trả đi đến, cha, người hãy ước gì đi, sau đó thổi tắt cây nến, thương lung tình nói xong cũng làm động tác, cho thương minh làm theo, nói ông nhìn về phía bánh sinh nhật ước à, tốt, tốt. Thương Minh nhìn chiếc bánh sinh nhật lấp lánh, trong mắt tràn đầy ý vui sướng, liên tiếp nói mấy từ tốt, dựa theo phương pháp. Thương lung tình nói mà làm, thương lung tình nhìn phản ứng của mọi người, có chút không tưởng, đây là việc đơn giản ở thế kỷ 21, vậy mà ở chỗ này lại trở thành tiêu điểm, chẳng qua là không nghĩ sẽ lớn đến thế. Xem ra sau này có thể mở một gian hàng bánh ngọt như vậy bánh, chắc chắn buôn bán sẽ rất tốt, tình nhi, sau đó thì sao? Nên làm như thế nào, thương minh cho ước xong rồi thổi tắt cây nến, không biết bước kế tiếp nên làm thế nào, có chút mờ mịn hỏi thương lung, tình, cầm cái dao bên cạnh lên, từ phía trên cắt dọc xuống, thương lung tình nhẹ nhàng nói xong, đưa tay lấy cây nến ra, ý bảo thương minh bắt đầu cắt bánh sinh nhật, nhìn tay run nhẹ thương minh không biết làm sao, nàng nhận lấy cây dao trong tay thương minh, nhẹ nhàng bắt đầu cắt bánh từ từ cắt trước bánh ba tầng cao từng miếng nhỏ. Phân đều đặt trên đĩa, mộng vũ, phân phát cho bọn họ thử một chút, thương lung tình cắt xong bánh ngọt, mở miệng nói, vâng, tiểu thư, mộng vũ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh thương lung tình, cầm lên số bánh đã được chia nhỏ phát ra, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho đúng, thậm chí có người cầm lên cái nghĩa trên đĩa nghiên cứu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đồng loạt nhìn về thương lung tình. Chờ đợi đáp án, ánh mắt thương lung tình nhàn nhạt đảo qua, lúc ánh mắt mọi người tò mò, cầm lên một khối bánh ngọt cuối cùng, dùng nhẹ nhàng lấy một khối bánh nhỏ cho vào miệng, ngoài, mặt là giải thích phương pháp ăn, sau đó huyền chuyển nói, mọi người theo như phương pháp của ta, thử ăn một chút xem thế nào, mọi người vừa nghe, dối dít đưa tay cầm nghĩa lên, xiên một miếng nhỏ bánh ngọt bỏ vào miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả đều xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị cùng khiếp sợ, ngơ ngác nhìn thức ăn trong tay, cô nương, món điểm tâm ngọt đặc biệt như thế có thể cho tại hạ biết cách làm hay không, một thương nhân ước chừng chừng 40 tuổi, mặt mày, hưng phấn, con ngươi tràn đầy chờ mong, tạm thời ta chưa tính chuyển ra ngoài, sau này có thể được, thương lung tình lạnh nhạt nói, ồ, đáng tiếc, vậy xin cô nương sau này chiếu cố nhiều hơn. Vị thương nhân kia có hơi thất vọng, nhưng vẫn rất có thành ý nói, Dương Tú Nhi nhìn mọi thứ trước mặt, ánh mắt trở nên dữ tợn ngoan lệ, bộ mặt âm u, không nghĩ thương lung tình lần này trở lại, lại còn dễ dàng chiếm cứ ánh mắt của mọi người, nếu như hôm nay thương minh thật sự, tuyên bố nàng thừa kế sản nghiệp, tin tưởng sẽ có rất nhiều người vì vậy mà ủng hộ nàng, không được, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, tuyệt không cho phép tình huống như thế phát sinh. Suy nghĩ suy nghĩ, nhìn một chút thương minh, lại nhìn xuống thương lung tình, cuối cùng ánh mắt rừng trên người một tiểu nha hoàn nơi đó, ý bảo nàng nhanh ra tay, lúc thương lung tình trở về an vị, đông phương dịch đột nhiên hàn nít tới gần nàng, vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, hơi thở nóng rực phả ra bên tai thương lung tình, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, lung nhi, nàng thật đúng là thâm tàng bất lộ nha. Thương Lung Tình không thay đổi nhìn hắn, mặt trấn định, trầm mặc, không để ý chút nào đến giọng nói của Đông Phương Dịch Hàn, tay cầm ly trà, nhàn nhạt uống. Lúc này, Tiểu Nha Hoàn mặc quần áo xám cho đứng ở bên cạnh, vội vàng đến gần nàng, giúp nàng rót trà, tay giống như rất khẩn trương nhẹ nhàng run lên, vẻ mặt có chút hốt hoảng, lui trở về, mắt lại thỉnh thoảng nhìn chăm chăm vào ly trà của Thương Lung Tình, làm sao Thương Lung Tình bỏ qua thần sắc của nàng ta chứ? Nhưng mà nàng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó không để ý đến, khi tay lần nữa cầm lấy cái chén, chợt chuyển sang đông phương dịch Hàn, đến gần bên tai của hắn, nhẹ nhàng nói, cho dù lát nữa có phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không được nhúng tay vào. Trải qua bản nhạc đệm nhỏ vừa rồi, tuy mọi người không thể lấy được cách làm bánh, ngọt, nhưng cũng không mất hứng, vẫn chuyện cho vui vẻ như cũ, vẻ mặt chuyên chú nhìn vũ cơ biểu diễn trên đại sảnh. Mà thương lung tình không biết là, ở góc độ khác nhìn về bên này, tư thế vừa rồi có rất nhiều ái muội, khiến cho thần sắc vài người càng thêm mờ mịt không thôi. Trong con ngươi đông phương dịch hàn thoáng qua một luồng nghiền ngẫm, vui vẻ gật đầu một cái, mặc dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng từ trong ánh mắt của nàng có thể thấy được, nhất định lát nữa sẽ có chuyện phát sinh, hơn nữa còn có liên quan với nàng, thương lung tình nói xong liền ngồi thẳng người lúc dơ chén lên muôn uống lại đột nhiên để xuống con tiểu nha hoàn bên cạnh lại khẩn trương đến mức chán đổ mồ hôi lạnh run rẩy nhìn nàng còn có một người khác cũng gắt gao nhìn trầm trầm ly trà trong tay nàng không ai biết đây là do thương lung minh cố ý nàng đã sớm ngửi thấy mùi lạ không tầm thường từ trong nước trà tỏa ra chỉ là muốn xác định có bao nhiêu người đang chú ý nàng mà thôi mắt lạnh quét một vòng lộ ra nụ cười nhàn nhạt quả nhiên là bà ta Thương lung tình dơ chén lên lần nữa, uống vào, vất tay nói tiểu Nha hoàng kia thêm một chén nữa, tiểu Nha hoàng cầm bình trà, hiển nhiên có chút mừng rỡ, vẻ mặt vô cùng đắc ý, vội vàng lại rót thêm cho thương lung tình. Thương lung tình lại uống như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt không hề lo lắng nhìn hết thảy trước mắt, chỉ chốc lát, nàng liền đứng lên, nói với đông, phương dịch hàn, nơi này có chút nóng, ta ra ngoài đi dạo một chút. Tiểu nha hoàn bên cạnh vừa nghe thấy thương lung tỉnh muốn đi ra ngoài, sắc mặt mừng rỡ bám theo đi cùng, còn không quên nhìn về phía dương tú nhi, giống như đang xin phép chỉ thị bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tiểu thư, toàn bộ đều được chuẩn bị xong, thương lung tỉnh vừa mới đi ra không lâu, mộng vũ dựa vào gần bên tai nàng, nhẹ nhàng nói, ừm, chiếu theo kế hoạch làm việc, cho mục vũ đưa ra toàn. Bộ tư liệu đã điều tra đến, thương lung tỉnh mặt lạnh lẽo. Lạnh lung nói, vâng, tiểu thư, mộng vũ đáp, liền đi ra ngoài, chỉ để lại một mình thương lung tình đứng ngắm hoa ở hoa viên, tiểu thư, có phải người không được thoải mái hay không, có cần đi nghỉ ngơi một chút không ạ, tiểu nha hoàn vừa rồi đứng bên cạnh thương lung tình châm nước nhẹ nhàng nói, trên mặt lại không che giấu được một phần tính toán thành công cùng vẻ mặt đắc ý rạng rào, ừ, ta đi trước nghỉ, ngơi một chút. Thương lung tình sờ sờ cái chán, cảm giác cơ thể hơi mệt, nhàn nhạt nói, chẳng qua là không ai phát giác vẻ mặt của nàng đã sơm trở nên lạnh như băng, trong con người lướt qua một tia tinh quang cùng sát ý, phu nhân, mọi thứ đều hoàn thành theo chỉ thị của ngài, hiện tại nên làm như thế nào, tiểu nha hoàn len lén đi theo thấy thương lung tình tiến vào gian phòng nghỉ ngơi, liền vội vàng trở lại bẩm báo kết quả, ừ, thật tốt quá, chưa tới nửa canh giờ nữa. Ngươi tìm lý do dẫn lão gia và khách quan đi xem là được." Mặt Dương Tú Nhi lộ vẻ phẫn hận và hoán độc, một loại hưng phấn gấp gáp vì cuối cùng ý định đã theo như ý muốn. "Dạ, phu nhân, nô tỳ đi chuẩn bị." Tiểu nha hoàn đáp, vội vàng rời đi. "Lão gia, không xong, đại tiểu thư nàng đã xảy ra chuyện." Ước chừng qua nửa canh giờ, một tiểu nha hoàn mặc bộ y phục xám cho vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói: chuyện gì xảy ra, tình như thế nào? Thương Minh vừa nghe Thương Lung tình đã xảy ra chuyện, gấp gáp vô cùng, nhưng lại sợ quá nhiều người biết. dù sao cũng là chuyện nhà, chỉ có thể hàng thấp giọng, có chút gầm nhẹ nói. A, tiểu thư nàng, lão gia, hay là ngài đi qua xem một chút đi. Tiểu Nha Hoàn khó nói, trên mặt tràn đầy khẩn trương và lo lắng, trong lòng ở buồn bực làm sao để cho Thương Minh tự nguyện đi xem với nàng đây. Đồng thời ánh mắt cũng có vẻ dấu giếm nhìn tiêu giao vương ngồi ở bên cạnh, được, đi, đi xem một chút, thương minh cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe thương lung tình có chuyện, liền vội vàng muốn xem đến rốt cuộc là thế nào, đông phương dịch hàn bên cạnh vừa nghe thấy thương lung tình gặp chuyện không may, sắc mặt trở nên âm trầm, trong lòng cũng khẩn trương lo lắng, nhưng lại nghĩ đến lời nàng nói bên tai lúc nãy, lại yên tâm không ít, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được đứng ngồi không yên. Liền đứng dậy theo sau lưng bọn họ đi, xem một chút, đương nhiên cũng không thiếu được đám người tiểu ức vẫn theo bên người, khi đoàn người thương minh đạt tới yến thính cách đó không xa phòng khách lúc, nghe được từ bên trong phòng truyền đến từng trận tiếng rên rỉ ái muội, thở gấp, còn có tiếng gầm nhẹ của nam tử, nhất thời xanh cả mặt, khó coi hơn chết, vừa nghe cũng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, khiến cho thương minh không rõ là tại sao có thể như vậy, vì sao lại là tình nhi đông phương dịch hàn tuấn, giật khuôn mặt lúc này cũng âm trầm nặng nề, tay nắm thật chặt, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng đóng băng người khác. Có thể tưởng tượng bên trong nếu quả thật là thương lung tình, hắn có mất bình tĩnh mà một trưởng giết chết nam nhân kia hay không? Đang lúc mọi người do dự có nên đi vào hay không? Lại ngoài ý muốn nghe được giọng nói của thương lung tình, các người đang làm gì vậy? Có chuyện gì không? Mọi người nghe vậy quay đầu, sững sở nhìn thương lung tình trong. Long đánh dâu chấm hỏi, nàng ở chỗ này, vậy bên trong là người nào? Không phải nói nàng xảy ra chuyện sao, chẳng lẽ có gì nghĩ sai rồi? Nét mặt đông phương dịch hàn mừng rỡ, nhanh chóng lắc mình đến bên cạnh nàng, ôm eo nhỏ nhắn của nàng, nhàn nhạt nói, nàng đã đi đâu? Khóe môi thương lung tình kéo lên, mặt mày như họa vẽ ra nụ cười tuyệt mỹ, lại giống như dáng vẻ lung tung quận bách. Có chút ngượng ngùng vô tội nói, vốn là ta không thoải mái ở trong người nên đi nghỉ, ngươi, nhưng mà, hình như không đúng quỵ củ lắm có chuyện gì tìm ta sao, lời này vừa nói ra, thần sắc tất cả mọi người quái dị nhìn vào gian phòng, lại trầm mặc nhìn thoáng qua thương lung tình, mà tiểu nha hoàn đi ở phía trước nhanh chóng đến gần cửa phòng, kinh hoàng hoảng sợ, ấp úng nói, đại, đại tiểu thư, người, ở chỗ này, vậy, bên trong là người nào? Thương lung tỉnh xoay người, muốn tránh thoát ra trong ngực đông phương dịch Hàn, ngược lại còn bị hắn ôm, chặt hơn, bên hông cảm giác có chút đau, khẽ cau mày, ngước mắt nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ, tùy theo hắn, nhìn về phía tiểu Nha Hoàn kia, nhàn nhạt, nhạt nói, bên trong có ai không, lúc đi ra ta không thấy ai cả, vào xem một chút đi, đông phương dịch Hàn xác định thương lung tỉnh không có việc gì. Trong lòng thờ phào nhẹ nhõm, về phần bên trong là ai cũng không liên quan đến hắn, chẳng qua hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc là người nào đang làm trò quỷ, vở kịch này rõ ràng là, muốn hãm hại nữ nhân của hắn, thương minh gật đầu, ông cũng muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hơn nữa con ở trong phủ của ông, vì vậy, liền nói với tiểu nha hoàn, mở cửa ra xem bên trong là người nào, chi một tiếng. Tiểu Nha Hoàn run rẩy mở cửa gian phòng, chỉ thấy y phục lộn xộn vứt đầy đất, hai bóng người trên giường còn đang hăng hái trong chiến đấu, không chút nào phát hiện đoàn người đứng ngoài cửa. Thương Minh xanh cả mặt, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ ngoan lệ, phất phất tay, ý bảo Tiểu Nha Hoàn kia vén lên màn giường, trong lòng Tiểu Nha Hoàn đang kỳ quái, người này rốt cuộc là người nào, thế nào y phục trên đất quen thuộc như vậy? Vén màn lên vừa nhìn vào, mắt choáng váng, ngẩn người đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là bị điểm huyệt, đây, là, là nhị phu nhân, làm sao, có thể, tiểu nha hoàn hoàn hồn, không thể tin nhìn hai người trên giường, vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt và sợ hãi, thương minh nghe, vậy, đến gần nhìn, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ, tay bốc một tiếng vỗ trên bàn, tức giận nói, tiện nhân đáng chết cũng không biết hổ thẹn làm ra loại chuyện như vậy, còn có xấu hổ hay không hả? Ý chí hai người trên giường lúc này có chút mơ hồ không rõ, nhưng đột nhiên có tiếng vang khiến cả hai sợ hết hồn, nhất thời tỉnh táo lại, nam tử trên giường nhìn bóng người trước cửa, vội vàng kéo chăn đắp lên toàn thân, thần sắc khủng hoảng, trong lòng thình thịch một cái, xong rồi, tuy kinh hãi nhưng vẫn có chút nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, làm sao hắn và Tú Nhi cùng nhau Dương Tú Nhi choáng váng không biết phát sinh chuyện gì, đang muốn đứng dậy, mới phát hiện toàn thân mình trần chuồng, ý thức được có cái gì không đúng, mới a, một tiếng hét dầm lên, tay run dẩy kéo chăn ở bên cạnh che kín cơ thể, vẻ mặt tràn ngập mê mang cùng hoan hối, hoan hối, hoán giận hối hận thương minh giận đến sắc mặt đen thui, lông mày, run rẩy, tức giận gào thét, mặc quần áo tử tế, nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra nói xong liền rời khỏi gian phòng, đoàn người sau lưng cũng đi theo ra ngoài. Thương Lung Tỉnh biết Đông Phương Dịch Hàn chắc chắn sẽ không buông nàng ra, dứt khoát cũng không vội tránh đi, trực tiếp tựa vào trên người hắn nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi bọn họ ra ngoài. Mà Đông Phương Dịch Hàn có vẻ rất hài lòng việc Thương Lung Tỉnh dựa vào, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười nhàn, nhạt vẻ mặt yêu mị cúi đầu nhìn người trong ngực. Lão ra, thiếp thân ngoan uổng, thiếp thân cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhất định là có người cố ý hãm hại chúng ta, dương tú nhi vội vàng mặc quần áo tử tế, lập tức chạy ra bên ngoài quỷ gối trước thương minh kêu trời chạy đất khóc lóc kể lể, vẻ mặt mê mang, không hiểu vì sao rõ ràng là thiết kế thương lung tình, thế nào kết quả lại biến thành bà cùng thương quyền, hừ, tiện nhân, chuyện hôm nay bại lộ, còn nói oan uổng, việc này người khác có thể đổ tội cho ngươi hay sao? Thương Minh đương nhiên không tin Dương Tú Nhi giải thích, mặt tái xanh, khuôn mặt u ám nhìn vào bà, mặc dù ông không thích bà ta, nhưng nhiều năm như vậy cũng đối xử với bà ta không tệ, không nghĩ tới bà ta lại dám hồng hạnh vượt tưởng, sắc mặt Dương Tú Nhi xanh rồi lại trắng, trắng rồi xanh, màu sắc không ngừng biến ảo khác nhau, có thể nói tương đối đặc sắc, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào, cũng. Không thể nói đây là cái bẫy bày ra cho Thương Lung Tình. Ánh mắt lóe lên, chỉ có thể lần nữa khóc lóc kể lể nói: "Lão gia, Thiếp thân thật không biết là chuyện gì xảy ra. Người phải tin tưởng Thiếp thân, phụ thân, mẫu thân sẽ không bao giờ như vậy đâu, nhất định là có hiểu lầm gì đó." Thương Doanh Nhi không thể tin được mọi thứ trước mắt, mặc dù trong lòng bị tổn thương, nhưng thấy bộ dáng mẫu thân mình như vậy, cũng không nhịn được vì bà cầu xin tha thứ, câm miệng, sự Thật đều ở ngay trước mắt, còn hiểu lầm gì, Thương Minh trầm mặt, tức giận quát, vẻ mặt tràn đầy thất vọng và sầu não, nhưng, tỷ tỷ, làm sao bây giờ, Thương Doanh Nhi nhìn tức giận Thương Minh, có chút sợ hãi, chỉ có thể chuyển sang Thương Lung Tình, hy vọng nàng có thể giúp bận rộn nói chuyện. Thương Lung Tình ngay cả mặt cũng lười nhìn, mặc dù Thương Doanh Nhi này không có ác ý gì đối với nàng, thế nhưng Dương Tú Nhi chính là địch nhân số một của nàng đấy, làm sao? Nàng có thể cứu bà ta, người không đánh ta, ta không đánh người, nếu người phạm ta, ta sẽ trả lại gấp vạn, đây vẫn luôn là nguyên tắc của thương lung tình, hiện giờ là phải nghĩ cách nào để giết bà ta chứ không phải là cứu bà ta. Đông Phương Dịch Hàn hít mắt, lạnh lùng trầm mặc nhìn Dương Tú Nhi quỷ trên đất, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thương lung tình, trong lòng không khỏi tức giận, nữ nhân này dám động thủ với lung nhi của hắn, quả thực là muốn chết, thương doanh nhi. Đợi đã lâu, cũng không thấy Thương Lung tỉnh nói chuyện, không rõ chân tướng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Lão gia, nô tài cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua đột nhiên bị đánh một cái, ngất đi, tỉnh lại thành như vậy, cầu xin lão gia làm chủ cho nô tài. Thương Quyền mặc quần áo tử tế, nhìn Dương Tú Nhi trên đất, ủy khuất quỳ xuống cầu xin tha thứ, Thương Minh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Thương Quyền. Nói thật, ông thật sự có phần không tin, dù sao thương quyền đã đi theo ông một, thời gian dài như vậy, cũng coi như là lão nhân trong phủ bình thường đều do hắn giúp một tay xử lý sự việc, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, làm sao ông có thể tin tưởng hắn ta, tình nhi, con thấy chuyện này thế nào, thương minh xoay người nhìn về phía thương lung tình, có chút chờ đợi nói, trong lòng ông đã sớm muốn giao gia nghiệp cho thương lung tình xử lý. Chỉ lo ngại và sợ hãi thương lung tình quá trẻ tuổi, không tiếp nhận được, mà hôm nay nàng đã thành hôn, hơn nữa, bên người còn có tiêu giao vương, tin tưởng là đến lúc rồi, dù sao cũng đã lăn lộn lâu dài trong thương trường, tuy nói danh tiếng tiêu giao vương ở bên ngoài không phải là rất tốt, nhưng thương minh mình lại cảm thấy, người này thâm tàng bất lộ, không phải đơn giản như mặt ngoài, hôm nay thầy hắn quan tâm yêu thương nữ nhi của ông như thế, trong lòng càng thêm yên tâm. Tin tưởng người này nhất định là phu quân tốt của tình nhi, không có lửa làm sao có khói, di nương sát, định chỉ bị người khác hám hại thôi sao, thương lung tình mở mắt ra, trong con người thoáng qua một luồng giảo hoạt, đương, đương nhiên đúng vậy, thiết thân cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại đây, nơi này tuy Dương Tú Nhi có chút ngoài ý muốn với câu hỏi của thương lung tình, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích, là sao, vậy vì sao nơi khác không đi. Hết lần này tới lần khác lại tới địa phương ta đang nghỉ ngơi, thương lung tình nhàn nhạt hỏi ngược lại, vẻ, mặt thoáng qua một tia sát ý, cái này, cái này thiếp thân cũng không biết. Dương Tú Nhi Ấp Úng trả lời, thần sắc lại lóe lên ánh sáng không xác định, không dám nhìn thẳng thương lung tình, A, thế nhưng ta biết được đại khái đấy nha, ban đầu ý định của ngươi muốn cho ta bị bêu xấu trước mặt mọi người ơi. Khiến tiêu gia vương bắt gian tại hiện trường, hưu ta, ta nói có đúng không? Thương lung tình lạnh nhạt trần thuật, giống như người đang nói kia không phải là nàng. Thu liễm vui vẻ, phượng mâu hít lại, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo, cái gì, ngươi lại muốn đối với tình nhi như vậy? Thương minh vừa nghe vốn là dương tú nhi muốn bày kế nàng, nhất thời tức giận ngất trời, lớn tiếng giống giận, đông phương dịch hàn siết chặt eo thương lung tình. Khôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ, toàn thân tản mát ra khí tức băng hàn, nếu như không phải sợ thương tổn đến thương lung tình, hắn khẳng định không chỉ phát ra lạnh khí như vậy, này, điều này, sao có thể, mẫu thân sẽ không làm như vậy chứ, thương doanh nhi không thể tin nói, vẻ mặt tràn đầy bí thương và xót xa, một người là mẹ ruột của nàng, một người là tỷ tỷ thân thiết nhất của nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ta, ta không có, ngươi nói hưu nói vượn, Dương Tú Nhi sống chết không nhận cãi, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất và bị vu oan, lệ nóng động quanh khóe mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn thương minh, không có sao, vậy thì thương quyền, ngươi nói thế nào, thương. Lung tình không để ý tới Dương Tú Nhi khóc lóc kể lể, lãnh mâu quét về phía thương quyền, lạnh lùng hỏi, nô, no, nô no tài không hiểu ý tứ đại tiểu thư. Thương quyền giả ngây giả dại nói, ánh mắt cầu xin nhìn về phía thương minh, hy vọng ông có thể nhìn đến nhiều năm hắn đã phục vụ trong phủ, mà buông tha cho hắn, tình nhi, vì sao hỏi như thế, chẳng lẽ, thương minh có chút nghi ngờ nhìn thương lung tình, không hiểu vì sao phải hỏi thương quyền như vậy, mặc dù chuyện này phát sinh thái quá, nhưng hôm nay đã thành sự thật, cũng thì không cách nào thay đổi, vậy mà thương lung tình hỏi thế. Có phải đại biểu còn có chuyện mờ ám gì hay không? Mộng Vũ, cầm đồ ra cho bọn họ nhìn đi, thương lung tỉnh mắt lạnh đảo qua, không để mắt đến hai người trên đất, trực tiếp phân phó cho Mộng Vũ. Vâng, tiểu thư, Mộng Vũ lấy ra danh sách những thứ bọn họ đã trộn, ghi chép từng sự tình từng tờ từng tờ đưa lên, vốn dương Tú Nhi còn muốn cãi lại, thấy gì? Đó trong tay, nhất thời ngạc nhiên, này, điều này sao có thể? Làm sao nàng ta biết được nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả tên thứ bọn họ trộm, thời gian cũng có, sắc mặt lập tức trở nên xanh sao, trong nháy mắt tái nhợt, vô lực hạ tay xuống, giấy bay đầy đất, mọi thứ hối hận đã muộn, thương quyền nhìn Dương Tú Nhi thay đổi bộ dạng, trong lòng nghi ngờ, làm sao Tú Nhi thiếu kiên nhẫn như vậy, đây không phải là muốn phá hủy chính bọn họ sao, ánh mắt liếc tới trang giấy giải. Giác trên đất, tay tự nhiên nhặt lên, vừa nhìn thấy trong nháy mắt liền hóa đá, miệng mở ra, không khép được, ánh mặt đờ đẫn, mặt xám như cho tàn, khí lực cả người giống như bị rút sạch, này, điều này sao có thể, bọn họ bí mật làm việc như vậy lần này lại toàn bộ xuất hiện ở đây, lần này xong rồi, hơn nửa đời người nghĩ kê cứ bị hỏng mất như vậy, suy nghĩ, trong lòng có tia không cam lòng cùng ý tưởng ác độc hiện lên trên mặt. Đột nhiên ánh mắt giữ tợn ngoan lệ, vẻ mặt oán, hận nhìn thương lung tình, ngươi, các ngươi quá làm ta thất vọng, bình thường ta đối đãi với các ngươi không tệ cơ mà, thương minh nhìn tài liệu trong tay, bộ mặt tang thương kinh ngạc và sầu não, lộ ra đau lòng bất đắc dĩ, mẫu thân, người nói cho con biết, không phải như thế, không phải như thế, có đúng hay không, thương doanh nhi không thể tin lặp lại, khuôn mặt bi thương. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ nương nàng sẽ làm như vậy, mặc dù cha không thương, nàng, nhưng không bao giờ để nàng thiếu thốn thứ gì, vì sao bà còn phải làm thế, điều này nàng nên làm thế nào mới phải, hừ, không tệ, ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên tiện nhân kia, bây giờ ngay cả gia nghiệp cũng để lại cho nữ nhi tiện nhân đó, mà ta và Doanh Nhi thì sao, có thể được cái gì, lúc này Dương Tú Nhi vẫn hận nghiến răng nói. Vẻ mặt tràn đầy thu hận và oán độc, lại thêm một chút ý nghĩ không rõ ràng, ngươi, ngươi thật là hồ đồ, coi như ta có yêu thương, tình nhi hơn nữa, thì Doanh Nhi cũng là con gái của ta, sao mà không để ý đến nó được chứ? Thương Minh đau lòng lắc đầu nói, mặc dù nàng ta không phải là nữ nhân ông yêu, nhưng những năm gần đây, ít nhiều cũng có chút cảm tình, huống chi Doanh Nhi là nữ nhi của ông, sao ông lại không cần? Ngươi không phải đã uống nước trà kia sao, vì sao không có việc gì. Lúc này Dương Tú Nhi vẫn còn một chút không cam lòng cùng tâm tư nghi hoặc, nhưng miệng vẫn hỏi, nếu chuyện đã bại lộ. Bà ta cũng không cần phải che giấu cái gì, ngươi nói cái này sao. Thương lung tỉnh mặt chấn định móc ra một chiếc khăn tay đã ướt đẫm từ ống áo, ném trên đất cho Dương Tú Nhi. Kỳ thật nàng không uống một hớp nào, tất cả đều đổ vào trên khăn tay giấu trong ống áo. Tỷ tỷ, van cầu tỷ, bỏ qua cho Di Nương đi." Thương Doanh Nhi lệ rơi đầy mặt nhìn Dương Tú Nhi, nhất thời không biết nên làm thế nào cho tốt, chỉ có thể cầu xin Thương Lung Tình tha thứ. Thương Lung Tình nhàn nhạt, nhạt nhìn hai người quỳ trên mặt đất, không người nào biết ý nghĩ trong lòng nàng. Ngay tại lúc này, Thương Quyền vẫn quỳ trên mặt đất đột nhiên tập kích lên người Thương Lung Tình đang trầm tư. Đông Phương Dịch Hàn đã sớm chú ý tới thần sắc của hắn. Thời điểm nhìn thấy hắn động thủ, nhanh chóng phất tay, giống như một trận gió, lao đến đánh ngã thương quyền, phốc một tiếng, thương quyền phun một ngụm máu, tay chậm rãi để xuống, mắt trừng thật to, không kịp nữa mở, miệng đã ngã gục xuống, A, trong nhà vang lên một mảnh hỗn loạn, ánh mắt dương tú nhi ngây ngốc nhìn thương quyền nằm trên mặt đất, đột nhiên kêu to lên, lát sau lại cười ha ha, giống như mọi chuyện đều thành trò cười, mắt lưu luyến nhìn vào thương doanh nhi. Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, bốp, một tiếng đụng vào trên tường, máu chảy ròng, người chậm rãi ngã xuống, mẹ, mẹ, không được bỏ lại con, thương Doanh Nhi nhìn Dương Tú Nhi không lưu tỉnh rời đi, chạy tới đỡ bà dậy, nước mắt rơi, khóc nức nở, mẫu thân, thật xin lỗi, Doanh, Nhi, con, sau này, phải sống tốt, chiều cố mình Dương Tú Nhi nói đứt quãng. Vẻ mặt hiện lên một tầng hối hận, bất đắc dĩ, hai mắt từ từ nhắm nghiền, tay cũng từ từ hạ xuống, ai, người đâu, hậu táng hai người bọn họ đi, khuôn mặt thương minh sầu não, giọng nói tràn đầy tang thương, ông chưa từng muốn bọn họ chết, lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ chọn phương thức cực, đoan kết thúc sinh mạng như thế, hôm nay hậu táng cho bọn họ, cũng coi như là không làm bọn họ thất vọng, từ đầu tới cuối thương lung tình thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù đối với cách làm của hai người có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì, vẻ mặt lạnh nhạt như băng, giống như mọi thứ không có quan hệ gì với nàng, lạnh nhạt nói, đi ra ngoài trước đi, đông phương dịch hàn hạ mi, biểu tình lạnh nhạt ôm lấy thương lung tình đi ra ngoài, trong lòng lại còn có chút, tức giận, hai người kia dám đánh chủ ý lên nữ nhân của hắn, đơn giản chỉ chết như vậy, quá tiện nghi cho bọn họ rồi. Bữa tiệc vẫn đang tiến hành, thương minh giao phó xử lý mọi chuyện cho người làm, liền trở về đại sảnh, dù sao cũng là việc xấu trong nhà không nên truyền ra, nhưng chuyện này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Một buổi yến hội sinh thần vốn là nên vui vẻ, lại thành một ngày khiến cho người ta khó mà quên, đặc biệt đối với thương doanh nhi mà nói, càng thêm đạc kích mạnh mẽ, mơ hồ chìm trong nặng nề, yến hộ cũng dần kết thúc, tân khách cũng lục tục rời khỏi thương phủ. Tình Nhi, cha cũng già rồi, định đưa toàn bộ quyền của thương gia cho con quản lý, con có muội muội doanh nhi của con nữa, con cũng phải giúp đỡ nó." Thương Minh nhìn Thương Lung Tình, nói có chút sầu não, "Chuyện lần này đối với ông là một đả kích lớn, không nghĩ tới một người là thiếp của ông, một người là thuộc hạ ông tín nhiệm nhất, bọn họ lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, ông làm sao chịu nổi chứ? Cha, con còn trẻ, không thích hợp xử lý chuyện tình ở thương gia." Khóe miệng thương lung tỉnh mím lại, thương minh rõ ràng còn rất cường tráng, nói gì mà già rồi, một số ít người có tiền đến tuổi này còn muốn cưới vợ bé đấy, con trẻ như vậy đã muốn lui xuống rồi hả, đúng thế, nhà phụ đại nhân, mấy năm nữa cũng không muộn, ta cùng lung nhi còn chưa đi du ngoạn đây, hiện tại nàng không thích hợp nhận lấy, đông, phương dịch hàng cũng hết sức phản đối, nói giỡn, hắn còn chưa kịp cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Cứ như vậy để cho nàng tiếp nhận trọng trách, vậy sau này chẳng phải là càng không có thời gian, ai, được rồi, vậy thì đợi mấy năm nữa đi, thương mình suy nghĩ một chút cũng gật đầu đáp ứng, cũng đúng, tình nhi bây giờ còn trẻ, thật sự có chút chuyện rất khó xử lý, hôm nay tuy nói có tiêu giao vương, nhưng hai người cũng phải cần thời gian cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, lúc này, nhận lấy trọng trách của thương gia cũng không được ổn thỏa, thương lung tình mặt không thay đổi nhìn mọi chuyện trước mắt. Trầm mặt, trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh, nàng cự tuyệt, cũng không phải là vì nàng không nhận nổi, cũng không phải là vì muốn bồi dưỡng tình cảm cùng tiêu giao vương, mà là nàng lười phải xử lý, tạm thời không muốn tới quan tâm quá nhiều thứ. Cha, ngày mai chúng ta phải trở về, chính người phải chiêu cô tốt bản thân, thương lung tình quyết định không? Để ý tới lời của bọn họ, lạnh nhạt lên tiếng, trong thần sắc thoáng qua một luồng tinh quang làm cho người ta không rõ. Nhanh như vậy, không lưu lại thêm mấy ngày sao, thương minh kinh ngạc hỏi, thật khó khăn nàng mới được trở lại, không nghĩ tới bây giờ lại muốn đi, trong lòng có loại cảm giác buồn bã, vâng, con trở về còn có chuyện phải xử lý, mặc dù thương lung tình có điểm không muốn rời xa tình thương của phụ thân, nhưng mà cũng không thể ở chỗ này mà không trở về, nàng còn chưa quên chuyện đã hứa với nam cung hành vân đây, ai y, được rồi. Vậy sau này nếu danh dội nhớ quay về, con nhớ chiếu cố thật tốt mình, thương minh bật đắc dĩ đáp lại, trên khuôn mắt tràn đầy không nỡ và buồn bá, vâng, con sẽ, người cũng vậy, thương lung tình khó có được lúc lên tiếng nhỏ nhẹ như vậy, khiến nhẫn nói chuyện, ngay cả chính nàng cũng có chút ngoài ý muốn, chắc là do nhìn thấy phụ thân của nguyên chủ, lại còn một phần tình thương của cha khó có. Được đi, đông phương dịch Hàn Thủy Trung vẫn duy trì trầm mặc. Ánh mắt thâm thúy nhìn chầm chầm vào thương lung tình, trong lòng vì chuyện nàng nói phải xử lý mà phiền muộn, mặc dù hắn không biết thương lung tình muốn làm gì, nhưng cảm thấy chuyện của nàng không giống bình thường, không biết tại sao, cứ cảm thấy như hai người bọn họ rõ ràng sống chung một chỗ, nhưng lại có một loại cảm giác rất xa xôi, loại cảm giác này khiến cho hắn hoảng sợ phiền não bất an, ban đêm, những vì sao lấp lánh xung quanh vầng trăng sáng, ánh trăng chiếu rõ lên cả vùng đất rộng rãi. Khoác thêm cho vùng đất một tầng ngân quang thật mỏng, hết sức kỳ ảo, làm cho người ta thấy rất thoải mái, thích hợp trầm tư ở một địa phương tốt. Thương Lung Tình ngồi trên tảng đá trong đại viện, nhàn nhã uống trà, bên cạnh còn có cả Nam Cung Hành Vân và Đông Phương Dịch Hàn, hai người đều có tâm tư riêng nhìn Thương Lung Tình đang nhàn nhã thưởng thức trà. Đột nhiên, sắc mặt, Đông Phương Dịch Hàn trở nên có chút cổ quái, thần sắc thoáng qua một luồng thống khổ và nhẫn nại. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đứng lên, nói với thương lung tình, ta có chút chuyện phải xử lý, đi trước một bước, tốt, tuy thương lung tình kinh ngạc đông phương dịch giàn tự mình rời đi, nhưng cũng không ngăn cản, lạnh nhạt đáp lại, quái lạ, sao hôm nay hắn chịu rời khỏi ngươi chứ, nam cung hành vân kỳ quái liếc mắt nhìn đông phương dịch hàn, giọng nói diệu cợt, chẳng lẽ có, chuyện gì quan trọng, bình thường còn không cho hắn có cơ hội ở một mình cùng thương lung tình. Mấy ngày nay vẫn luôn bắt ép hắn, thật là ngây thơ, thương lung tình cũng không ngẩn đầu lên nhàn nhã uống trà, thưởng nguyệt, không để ý tới nam cung hành vân nhạo báng, đợi không có trong tình yêu, yêu là không tha cho một sai sót nhỏ, Đông phương dịch hàn chính xác là sợ thương lung tình, đặt ý định lên người nam cung hành vân, hốn chi mình còn chưa lấy được lòng của nàng, tất nhiên cách làm chính là bá đạo cương chiếm, ra, ngài làm sao vậy, tiểu ước theo bên người. Lúc vòng qua khúc quanh vội vàng đỡ lấy Đông Phương Dịch Hàn, lo lắng hỏi: "Hình như là đột phát tác?" Đông Phương Dịch Hàn hưu khí vô lực thở hổn hển nói: "Nguy rồi, vậy làm sao bây giờ? Làm sao lại đột nhiên phát tác chứ?" Tiểu Ức gấp gáp vô cùng, thần sắc khẩn trương hỏi, trong lòng thì đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, không biết có thể là cổ độc trong người. Chuyển động tăng nhanh, Đông Phương Dịch Hàn chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng, có chút mỏi mệt nói: A, vậy nên làm cái gì bây giờ, hiện tại tiểu thần lại không ở bên người, tiểu ức vừa nghe là cổ phát tác, lòng càng như lửa đốt, thần y tiểu thần còn chưa tới, chuyện này nên làm thế nào cho phải đây, đúng rồi, ra, thuốc, không phải tiểu thần đã nói nếu như phát đột, có một viên thuốc có thể chống lại mấy canh giờ sao, tiểu ức vỗ vỗ cái chán, bừng tỉnh đại ngộ, ừ, đỡ ta đi nghỉ ngơi. Đông Phương Dịch Hàn bình tĩnh nói, thần sắc lướt qua một ý bận đắc dĩ, tốt, thuộc hạ cũng phải nhanh chóng liên lạc với tiểu thần tới đây nữa, tiểu ức đỡ Đông Phương Dịch Hàn về phía nghỉ ngơi, miệng cũng không ngừng lầm bẩm, vội vội vàng vàng vào trong nhà sau, lại chạy ra ngoài. Đông Phương Dịch Hàn ăn viên thuốc ngăn chặn độc phát tác, vận công từ từ điều tức, bất chi bất giác, sắc trời đã sáng mông lung, hoa cỏ cây cối ngoài cửa sổ cũng, khoác một tầng xương mỏng. Không khí có vẻ đặc biệt mát mẻ, khiến tâm tình người ta hết sức sảng khoái. Đông Phương Dịch Hàn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, trên khuôn mặt Tuấn giật vẻ phức tạp làm cho người ta nhìn không hiểu, lạnh nhạt nhìn cảnh sắc lờ mờ ngoài cửa sổ, tâm tư bay xa. Đột nhiên hồi thần, lục lọi trên người, phát hiện hình như ít đi thứ gì, Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là ngọc bội tùy thân mang theo không thấy đâu, khẽ co mày, không rõ chân tướng, là rớt ở. Nơi nào hay bị kẻ nào lấy trộm, nhưng trộm đi có thể tính là không dễ, dù sao người có công lực để đến được gần hắn ít lại càng ít, huống chi là lấy đi tùy thân của hắn, duy nhất có thể nghĩ chính không cẩn thận rớt là ở nơi nào đó, chất liệu mặt ngoài ngọc bội kia chỉ là một khối ngọc thượng hạng, thực tế quan trọng chính là tượng trưng cho thân phận của hắn, dĩ nhiên, không có khối ngọc bội này, mặc dù chuyện làm có chút bất tiện, nhưng thực chất sẽ không ảnh hưởng quá, lớn. Chẳng qua là phải tìm một chút, nếu quả thật không tìm được, cũng có thể cái khác thông báo lần nữa chế biến, ra, sao rồi, tiểu ức từ bên ngoài trở lại, sắc mặt lo lắng hỏi, chỉ sợ giống như có cái gì không may xảy ra, lo lắng gấp gáp nhìn đông phương dịch Hàn, không sao, hôm nay không có vấn đề lớn gì, đông phương dịch Hàn sắc mặt lạnh nhạt, như không có chuyện gì xảy ra nói, giống như nhớ tới cái gì. Lại cau mày, trầm tư, một lát sau, đông phương dịch hàn có, chút động rung lên tiếng, ngọc bội của ta bị mất, ngươi ra ngoài phụ cận tìm một chút, xem có thể bị rơi ở nơi nào hay không, hà, ngọc bội, ý ra nói là vật tùy thân ngài luôn mang theo sao, tiểu ước ngoài ý muốn hỏi, nghĩ thầm, chẳng lẽ rơi lúc tối hôm qua, tại sao trùng hợp như thế, ừ, ngươi ra ngoài tìm một chút. Tận lực tìm trong phạm vi lúc ngươi đỡ ta tối hôm qua, tìm thật kỹ càng, nếu như thật sự không tìm được thì coi như thôi, đông phương dịch hàn nhạt nhạt. Nói, mặc dù ngọc bội kia quan trọng, nhưng không miễn cưỡng, cũng bắt buộc phải tìm thấy, tốt, thuộc hạ ra ngoài tìm. Tiểu ức đáp lời xong, liền vội vàng chạy ra ngoài, phải nắm chặt thời gian, chưa tới nửa canh giờ cố gắng tìm cho ra, ngươi đang tìm cái gì vậy? Thời điểm tiểu ức cúi đầu tìm kiếm ngọc bội ở chỗ cách thương lung tình không xa, mộng vũ và thương lung tình đúng lúc đi ra, tò mò hỏi, à, ta đang tìm ngọc bội giúp vương ra, tiểu ức cũng không quay đầu lại. Trả lời, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, ngay cả hành lễ với thương lung tình cũng quên, vẻ mặt vô cùng gấp gáp tìm kiếm, ngọc bội, hình dáng thế nào, ta giúp ngươi cùng tìm, mộng vũ liếc nhìn thương lung tình, tò mò nói. Ánh mắt chớp chớp, đáng yêu vô cùng, à, chính là một khối ngọc thượng hạng, óng ánh trong suốt, phía trên có khắc hàng dài giống như kiểu ấn ký. Tiểu ức không chút do dự vừa nói cụ thể bộ dáng ngọc bội, không cảm thấy có gì không ổn, thì ra là, thương lung tình không thèm để ý việc tiểu ức tìm kiếm ngọc bội, chẳng qua là đang nghe kiểu dáng của ngọc bội theo như lời hắn nói, thì cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp qua ở chỗ nào, khẽ cau mày. Nghi ngờ vì sao ngọc bội hắn lại bị mất, người giúp hắn cùng nhau tìm đi, ta đi ra ngoài trước, thương lung tình phân phó mộng vũ, một mình đi về phía cửa lớn, ước chừng qua nửa canh giờ, mộng vũ trở lại bên người thương lung tình, mà tiểu ức lại ủ rũ, cúi đầu đi phía sau, sầu mi khổ náo đi tới bên người đông phương dịch hàn, không tìm được, thương lung tình nhìn thần sắc của tiểu ức cũng biết đại khái kết quả, nhưng vẫn mở miệng lên tiếng. Trong lòng càng nghi ngờ sâu hơn, nếu như thật sự bị rơi, tại sao lại không tìm được? Vâng, đúng thế, trước tước sau sau mọi nơi xung quanh đều tìm nhưng không thấy, không biết có phải bị rơi xuống nơi khác hay không? Mộng Vũ Kỳ quái nói, theo lý, ngọc bội không phải là vật quá nhỏ, nếu quả thật bị rớt ở nơi đó, thì sẽ tìm được. Trừ phi bị người lấy mất hoặc là rơi ở nơi khác, thương lung tình không đáp lại. Chẳng qua là lạnh nhạt lên xe ngựa, lúc ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần, lại nghe được tiếng bước chân của đông phương dịch hàn, càng ngày càng gần, đột nhiên xe ngựa hơi chìm xuống, chỉ thấy hắn ra mặt dày ngồi ở bên người thương lung tình, đưa tay nắm vai của nàng, thương lung tình cau mày, muốn tránh thoát tay hắn, lại phát hiện không thoát, ra được, giọng nói không có ý tốt, ngươi đi lên thì cứ đi lên, ôm ta làm cái gì? Buông tay, khuôn mặt đông phương dịch hàn yết ướt bi thương, đáng thương nói, ái phi, nàng đừng ghét bỏ ta nha, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thương lung tình nghe vậy, khóe miệng co quắp bộ mặt hắc tuyến, người này nói cái gì thế, động kinh cái gì thế, nàng cũng chưa có nói gì, thế nào hắn nói ra khỏi miệng thì giống như biến thành hắn bị nàng khi dễ, bất chi bất giác, nàng dơ tay áp lên, chán hắn, để xem xem có phải đầu óc bị cháy hỏng hay không mới có thể nói những lời không tưởng này. Vậy mà, Đông Phương Dịch Hàn lại vô cùng phối hợp vuốt cái tay trên chán, vẻ mặt ủy khuất nhìn Thương Lung Tình, giống như là đứa trẻ đòi kẹo. Cơ thể cũng chậm chậm đến gần nàng, dán lên người nàng. Lúc mặt Thương Lung Tình đen lại muốn đẩy ra lại nghe được giọng nói giàu dị của hắn, "Đừng nhúc nhích, cho ta mượn nàng dựa vào một lát, ta đang không thoải mái." Thương Lung Tình dừng tay lại, quái dị nhìn hắn rồi cuối cùng vẫn không đẩy hắn ra cứ để cho hắn ôm thật chặt như vậy, trong lòng buồn bực vô cùng, mình lúc nào thì nhân từ với hắn như vậy, lại có chút không muốn đẩy hắn đi, không muốn nhìn vẻ mặt buồn bã của hắn, mặc dù không biết hắn đang diễn trò hay là thật sự, chính là tay không nhúc nhích được để đẩy hắn. Tính ra, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như diễn trò, trước cứ để cho hắn dựa vào đi, thường lung tinh trong lòng, an ủi mình một chút, Đông Phương Dịch Hàn cũng không biết tại sao như vậy. Có lẽ là cổ độc trong thân thể hắn đang tác quái, vốn là người hơi mệt, lúc nhìn thấy thương lung tình và ôm nàng vào lòng, không chỉ không muốn buông nàng ra mà còn có cả dục vọng chiếm giữ, cơ thể cũng không khống chế được dán lên trên người nàng, mặc dù không phải là hắn mong muốn, nhưng thấy thương lung tình muốn đẩy ra lại thôi, chẳng biết tại sao tâm tình lại vui vẻ như nở hoa, thân thể bởi, vì độc phát tác nên mệt mỏi dần dần buông lỏng xuống. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tà tứ mê hoặc lòng người, nam cung hành vân cưỡi ngựa, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào xe ngựa, nghĩ thầm, hôm nay tại sao thương lung tỉnh nói chuyện dễ dàng như vậy, lại để cho tiêu giao vương kia ngồi trong xe ngựa, có phải đại biểu rằng trong lòng nàng đã có hắn hay không, hừ, không được, một kỳ nữ tử như vậy hắn nhất định phải tranh thủ, không thể để cho kẻ gọi là tiêu giao. Vương bị đồn đãi phong lưu phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, không có thực quyền chiếm cứ nàng, như thế thì sẽ che phủ đi tài hoa của nàng. Người nàng cần là một kẻ có giã tâm giống như hắn, là một người có năng lực bế nghệ thiên hạ cùng giúp đỡ nhau nắm giữ thiên hạ. Nghĩ tới đây, tay đột nhiên siết chặt, khuôn mặt đầy ý tranh đoạt, lúc trở lại tiêu giao vương phủ đã gần đến hoàng hôn, đèn lồng treo ở phía góc tường trên đường đã sớm thắp sáng, ánh sáng ngũ sắc theo. Gió chập chờn vì đường phố tăng thêm một tầng màu sắc, phố xa náo nhiệt cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, thỉnh thoảng có người đi qua, còn có tiếng trẻ con cười hi ha, đến rồi, tỉnh tỉnh thương lung tình đẩy người đông phương dịch hàn một cái, im lặng rút người ra, người này thật kỳ quái, thế mà lại có thể dựa vào trên người nàng ngủ gần một ngày, hay là hắn đang cố ý, mà mình cũng không giải thích được, tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của hắn đang ngủ lại không nỡ đánh thức hắn, ừm, đến rồi à, ta lại có thể ngủ lâu như vậy. Hiển nhiên là Đông Phương Dịch Hàn còn có chút mờ mịt, ngoài ý muốn thế nhưng mình ngủ được sâu đến thế, hơn nữa còn là ở trên đường, đưa tay ra duỗi thắt lưng, ngẫm nghĩ, không biết đã bao lâu hắn ngủ được một giấc ngon như vậy, không cần phải dưới tình huống lo lắng suy nghĩ mà được thoải mái buông lòng cảnh giác. Trong con ngươi thoáng qua vẻ khó hiểu và ngoài ý muốn, ngủ giống như heo ấy. Còn nói cái gì, thương lung tình tức giận, đứng lên, định xuống xe ngựa, lại không nghĩ rằng bởi vì ngồi quá lâu không di chuyển, cho nên chân tê cứng, không đứng được, tay quính lên không nắm được cái gì, mắt thấy sẽ phải ngã xuống, trên eo lại đột nhiên xuất hiện thêm một cánh tay, cơ thể cũng ngã nhào vào trong ngực hắn, ái phi, vội vã như vậy làm gì, nếu ngã bị thương, ta chắc chắn sẽ rất đau lòng, vẫn nên để ta ôm nàng đi, khuôn mặt đông phương dịch hàn mang theo nụ cười, không đợi nàng trả lời, đã ôm nàng khom người chui ra xe ngựa, đi vào trong phủ, mặc thương lung tình không đổi sắc để cho hắn ôm, nhị thầm, còn không phải là lỗi của ngươi hả, nếu không phải là ngươi luôn tựa vào trên người ta, ta sẽ như thế sao, để cho hắn ôm hình như cũng không có gì không hợp lý, lúc này nàng cũng không phát hiện ra trong lúc vô tình mình đã đón nhận sự thân cận của Đông Phương Dịch Hàn, đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, không khí ái muội như Thế khiến những người khác xôn xao thành cái dạng gì, những người phía sau thay tình huống này, vẻ mặt đều nghi ngờ khó hiểu, tại sao mới chỉ một ngày, hai người đã thân mật khăng khít như vậy, tất cả hạ nhân đều trợn mắt há mồm, gần như là hóa đá gốc lăng mờ mịt nhìn theo bóng lưng xa dần của bọn họ, tây nam cung hành vân siết thật chặt, sắc mặt âm trầm nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, đột nhiên có loại ý niệm rất muốn thay thế đông phương dịch Hàn, nhưng mà hắn biết. Hiện tại hắn không có cách nào để đi ngăn cản mọi thứ ở trước mắt này, chỉ có thể lạnh lẽo nhìn theo, mặc dù trong lòng vô cùng đố kỵ và hâm mộ. Ban đêm, trên trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng sáng chiếu xuống khắp mặt đất, tăng thêm nhiều màu sắc rực rỡ. Đông Phương Dĩnh Hàn đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt phức tạp nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, trầm mặc yên tĩnh trong ánh trăng. "Ra, chưa đến nửa canh giờ nữa tiểu thần sẽ tới, có lẽ hắn có biện pháp chế trụ cổ này." Giọng Nói tiểu ức có chút không xác định, sắc mặt cũng lộ vẻ gấp gáp và phiền nhiễu, một bên hướng nhất và hướng nhị cũng đều có khuôn mặt buồn dầu, không biết nên làm thế nào cho phải, không hiểu vì sao ra lại đột nhiên phát độc, chẳng lẽ ngài ấy động phải thứ gì đó khiến cổ phát tác, hắn đến thì biết thôi, hiện tại gấp gáp cũng chẳng có tác dụng, mặt đông phương dịch Hàn không thay đổi nói, gần đây như thế nào, có tình huống mới gì sao, đông phương dịch Hàn ngồi trở lại. Trên tháp mềm, tay có hạ xuống một bên gõ gõ, thần sắc lạnh nhạt hỏi, vâng, gần đây rất kỳ quái, các phe đều yên lặng hơn rất nhiều, cũng không hề có động tĩnh gì, không biết có phải đang mưu tìm cái gì hay không, hướng nhất cho mày có chút nghi ngờ nói. Tiếp tục quan sát, có động tĩnh gì lập tức bẩm báo cho ta biết, ánh mắt đông phương dịch hàn sâu thẳm nhìn chăm chú vào phía trước, cả người tản ra khi thế cao quý ngạo nghẽ, dạ, thuộc hạ hiểu, hướng nhất hướng nhị. Hai miệng một lời, đúng rồi, tiểu ức, ngươi đi thu dọn lại hậu viện xem có bao nhiêu nữ nhân, mỗi người cập cho một khoản ngân lượng, cuối tháng này cho toàn bộ các nàng tự rời đi đi, đông phương dịch hàn giống như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên vẻ mặt tràn đầy mong đợi, tiểu ức nghe vậy vô cùng sừng sốt, ngây dại một lúc lâu cũng chưa lấy lại bình tĩnh, cho đến khi hướng nhất buồn cười địa vô hắn một cái, hắn mới hồi thần, sau đó ngước mặt lên trầm chậm quái dị nhìn đông. Phương Dịch Hàn, muốn xác định lần nữa nói, ra, ngài nói không sai chứ, giải tán hậu viện, thế nào, ngươi không bỏ được, Đông Phương Dịch Hàn lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tiểu ức, lời nói ra khiến Tiểu ức buồn bực không thôi, khiến hắn đột nhiên ngây ngốc, ngơ ngác nhìn Đông Phương Dịch Hàn, phụt một tiếng, hướng nhất hướng nhị hai người nhìn nhau, không chút lưu tình bật cười, cũng vỗ vỗ vai Tiểu ức, không sợ chết hòa nhã nói, không phải là ngươi không bỏ được cô. Nương nào trong đó chứ, mau dẫn ra ngoài cho chúng ta nhìn xem, giúp ngươi góp ý một phen, tiểu ức hồi thần, trên gương mặt xuất hiện màu đỏ ửng mất tự nhiên, lửa giận bùng lên lớn tiếng nói, hai người các ngươi ít hả hê thêm mắm thêm muối đi, tốt nhất nên cầu nguyện không để cho ta bắt được cái đuôi, hừ, ôi ôi, tức giận à, chúng ta hơi sợ đấy, hướng nhất càng không sợ chết vẻ mặt giả vờ bị hù dọa, tiếp tục trêu tức, các ngươi... Các người câm miệng cho ta, nói chính sự ấy, tiểu ức bất đắc dĩ giống giận, trong lòng không khỏi xúc động, đúng là kết giao nhầm với bằng hữu vẻ mặt tràn đầy tức giận và ẩn nhẫn, tiểu ức giống xong nhìn về phía đông phương dịch hàn, thần sắc nghiêm túc, có chút lo lắng nói, ra, như vậy được không, có thể dẫn đến sự chú ý của người khác, hoặc để kẻ khác hoài nghi dụng tâm gì hay không ừ, không trở ngại, cũng là thời điểm đối mặt rồi. Hốn chi ta đã hứa với nàng lúc trở về sẽ xử lý, đông phương, dịch hàn ngạo nghe nói xong, trong con người lóe một tia chờ mong cùng với ý cười, trên khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra nụ cười mị hoặc, tiểu ức nhìn đông phương dịch hàn khó có khi lộ ra vẻ cười yếu ớt trên mặt, suýt chút nữa là hoa đá, đây, đây có phải là ra hay không, làm sao lại không thấy thích hợp chứ, còn nữa, rốt cuộc nàng, trong miệng ngài ấy nói là ai? Chẳng lẽ là hứa hẹn gì đó với Vương Phi, nếu như quả thật là như vậy, lực ảnh hưởng của Vương Phi cũng quá lớn, đi, thật sự là quá bất khả tư nghị, hướng nhất hướng nhị nghe thế, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng băn khoăn, theo như lời ra, không phải là muốn bại lộ ra thân phận khác chứ, nhưng, Vương Phi có thật sự là người của Vương ra không, ra làm như vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Các ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, Đông phương dịch hàn hiển nhiên không bỏ qua biểu cảm của bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh nói, ra, như thế nào, làm sao có thể đột nhiên phát tác, đang lúc mỗi người còn đâm chiêu có suy nghĩ riêng, tiểu thần từ bên ngoài vội vàng gấp gác trở về, gấp rút mở cửa phòng, chạy vào, thở phì phò sốt ruột hỏi, ơ, các ngươi đều ở đây hết hả, ra, ngài, không có việc gì chứ. Tiểu thần dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mấy người bọn họ, có chút mờ mịt, không rõ chân tướng, chỉ có thể chờ đợi đáp án, không phải là không có việc gì, mà là tạm thời không có việc gì, đang, đợi ngươi đấy, nói thật, ngươi cũng không cần gập gác thành dạng này chứ. Tiểu ức lắc lắc đầu, giọng nói vang lên, đương nhiên ta gấp rồi, các ngươi không biết cả đường ta đều phải vội vàng như thế nào đâu, tiểu thần nghe vậy, bất mãn nói. Hắn vừa nghe tin giá phát động liền liều mạng trở về gốc, vốn dĩ là hành trình trong ba ngày, thì một ngày đã đến nơi, còn chạy chết hai con ngựa, thực làm cho hắn đau lòng mà, ạ, thật ra thì cũng rất vội, đừng tức giận đừng tức, giận, tiểu ức cười ha hà an ủi, ánh mắt nhìn về phía đông phương dịch hàn luôn luôn trầm mặc, sắc mặt cũng trở nên nghiêm cẩn, giọng nói tự nhiên cũng biến thành sầu lo, ra, ta nhìn xem một chút. Đương nhiên tiểu thần biết đây không phải chuyện đùa, nhóm người bọn họ ở cùng nhau lâu như vậy, làm sao không biết chuyện gì là nặng chuyện gì là nhẹ, đi đến bên người đông phương dịch hàn, bắt mạch, trầm tư, trong phòng một mảnh yên tĩnh, mấy người khác bên trong đều sốt, ruột nhìn tiểu thần và đông phương dịch hàn, đặc biệt khi thấy tiểu thần nhíu mày, càng khiến tim gan bọn họ run sợ, bất an không yên lòng, hận người chúng độc không phải là chính bản thân. Mà không vị thần trong lòng bọn họ đông phương dịch hàn, thế nào, có biện pháp điều trị gì hay không, vài người vừa thấy tiểu thần thu tay, liền vội vàng hỏi, ngay cả cơ hội thở cũng không cho hắn, vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập nét khẩn trương, tiểu thần nhíu mày, lộ ra nét khó, sử, có chút bất đắc dị nói, ra, gần nhất có phải ngài tiếp xúc cái gì làm cho cổ đột phát nhanh hơn phải không, khuôn mặt đông phương dịch hàn lạnh lùng đạm bạc. Chầm tư một hồi, không vội không nóng nói, không có, đều giống như ngày thường, không có, chẳng lẽ là trong cổ phát sinh chuyện gì mới dẫn đến như thế, nếu như thực sự là thế này, vậy thì nguy rồi, mặt tiểu thần sốt ruột lo âu, giọng nói tràn ngập lo lắng, vậy nên làm thế nào, tiểu thần, ngươi cũng, không có biện pháp gì sao, tiểu ức nghe vậy, càng quính lên, gập gác hỏi. Tiểu thần nhìn mọi người, sắc mặt càng thêm trầm trọng, giọng nói cũng không nắm chắc, trước mắt ta chỉ có thể nghiên cứu tạo ra một ít dược không chế, sau đó lại nghi biện pháp tìm kiếm phương pháp giải cổ, nhưng ra, ngài ngàn vạn lần không thể sử dụng nội lực, bằng không sẽ rất nguy hiểm, chẳng lẽ thực sự không có biện pháp dẫn cổ ra hay sao, hướng nhất cũng rất lo lắng, giọng nói nặng nề, hỏi, cứ dựa vào dược để áp chế cổ là không được. Lỡ may ngày nào đó gặp phải nguy hiểm, không thể ra tay, vậy thì nên làm cái gì bây giờ, ừ, trước mắt ta cũng không có biện pháp, có lẽ chỉ có thể thông qua cô công chúa kia mới biết được, tiểu thần chưa bao giờ có cảm giác vô lực như thế này, mặc dù hắn được xưng là thần y, bệnh tình khó khăn nguy cấp gì cũng có thể chữa trị, duy nhất chỉ có tình cổ trong người đông phương dịch Hàn là giải không xong, vậy, vậy, chẳng lẽ còn muốn ra đi tìm ả nữ nhân kia. Tiểu ức vừa nghe đến tìm cô công chúa kia, khuôn mặt tức giận bất bình, giọng nói tràn ngập khinh thường và trào phúng, nghiến răng nghiến lợi giống muốn ăn tươi nuốt sống à, nếu thực sự không giải hết, muốn cứu mệnh của gia cũng chỉ có, tiểu thần chăm chú nhìn đông phương dịch Hàn, có chút bất đắc dĩ, trong lòng hắn quả thực rất rõ ràng, vương ra không biết có bao nhiêu chán ghét à ta, hơn nữa ngài có bệnh thích sạch, sẽ làm sao có khả năng chạm vào nữ nhân kia. Mà nếu thực sự không đi tiếp xúc ả, vậy ra liền, không có khả năng, bổn vương có chết cũng không bao giờ tìm ả tiện nhân kia, lông mày đông phương dịch hàn nhíu lại, đáy mắt lướt qua một tia tức giận, y lộ ra từng trận hàn ý lạnh leo thấu xương, sắc mặt phát thanh, giọng nói trầm thấp đáng sợ, lúc trước nếu không phải là bởi vì mặt mũi hoàng huynh, nhất thời mềm lòng uống với ả một ly rượu, lại không nghĩ rằng bị chúng cổ, mà chỉ bằng hành vi nàng dám hạ loại cổ này với hắn hắn đã có thể bầm thay vạn đoạn à? nhưng cuối cùng vẫn giữ lại tính mạng cho à ta, chỉ phế đi cánh tay hạ cổ của à. bây giờ muốn vì cứu tính mạng, phải cùng với à ta, quả thực là so với việc giết hắn còn khó hơn. huống chi hiện tại trong đầu hắn đều suy nghĩ tưởng niệm đến thương lung tình. cứ như vậy, khuôn mặt vài người lộ vẻ khó xử, vẻ mặt lo âu đứng ở trong phòng quan sát. mục tinh việc huấn luyện bên kia thế nào rồi? thương lung tình nhíu mày giống như có chút chờ mong nhưng lại lạnh nhạt hỏi, hồi tiểu thư trước mắt bên kia đã ổn nhân số cung đã mở rộng đến năm ngàn người mục tinh vừa nghe thấy thương lung tỉnh nhắc tới chuyện huấn luyện bộ dáng hưng trí bừng bừng vẻ mặt vô cùng tự hào và kiêu ngạo ừ rất tốt ngày mai ta đi qua chọn ra một ít người làm huấn luyện khác những người khác ngươi cứ huấn luyện như bình thường đến lúc đó ngươi hãy phân bố lại người Thương lung tình gật gật đầu, như có chút đâm chiêu nói, vâng, thuộc hạ đi trước thông báo cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, mục tinh nói xong lập tức chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên dừng lại, hưng phấn nói, tiểu thư, người muốn tên tên gọi là gì, còn đang suy nghĩ, ta đã muốn lập ra một đội quân độc nhất vô nhị, thì đương nhiên phải có một cái tên đủ khí phách, để ta.